các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc truyện lạ. mời các bạn đón nghe chuyện mà Chuyến tàu địa ngục phần 3 qua giọng đọc của anh Tú. Nhân tài một thời thương ường. Ông là vị nhân thời chiến quốc, không được nâng ngụy trọng dụng nên sang đầu quân cho nước Tần, đảm nhiệm chức vụ tể tướng của Tần Hiếu Vương. Giữa một người trên vạn người, trong thời gian đương vị, biến pháp hùng mạnh của ông đã giúp nước Tần trở thành thủ lĩnh của bảy nước, cuối cùng Tần Quốc thống nhất thiên hạ, Thương Ưởng lập công đầu, người đời sau tôn xưng là biến pháp Thương Ưởng. Những luận điểm trong chủ trương của Thương Ưởng như chuyển gỗ đấy lòng tin, thiên tử phạm tội cũng như dân thường và nhiều luận thuyết khác rất hợp với khái niệm quản lý cho tới ngày nay vẫn được giới doanh nghiệp tin dùng. Chỉ có điều, Thương Ưởng lúc về già không được yên thân, bị kẻ giám hãm hại. Ông Hóa Trang thành quân lính trốn khỏi tần thành suốt đêm và bị bắt ở quán trọ. Nguyên nhân bị bắt cũng bởi vì một câu nói của người dân. Pháp lệnh mà thương quân, công bố không được vi phạm. Tiếng thở than cuối cùng của thương ưởng càng trở thành câu chuyện kinh điển lưu truyền muôn đời. Ông than rằng, đúng là lập pháp hại chính mình, lập pháp hại chính mình. Trước khi chết, thương ưởng phải chịu hình phạt tàn khốc chưa từng thấy, ngụ mã phanh thầy có thể nói là một trong những hình phạt dã man nhất trong lịch sử của Trung Quốc. Toa tàu số 2 Lancelot thu trường kiếm lại, quay người bước đi, chậm chậm tiến tới đầu kia của toa tàu. Trước mặt Lancelot là kẻ đã gây ra tất cả những chuyện này. Tăng hề hiểm ác đang dang rộng hai tay chào mừng thắng lợi của ông. Oh, Lancelot! Tăng hề phát ra tiếng cười thay thế như ái nam ái nữ. Ông thật là anh hùng của ta thằng hề gây rối kia, câm mồm. Là xế lốt lạnh lùng nói, nếu không vì trận đánh vừa rồi khá hấp dẫn, ta sẽ chặt luôn cả đầu của ngươi. thằng hề vỗ tay cười. Là xế lốt khí phách cũng không nhỏ nhỉ, câm mồm. Là xế lốt nói, xong việc rồi, không được ta về mau đi. không được đâu, không được. thằng hề cười bí hiểm, đương sự của ta vẫn chưa ngồi oán giận với ngươi. ngươi nói cái quái quỷ gì vậy? La Sê-lốt nhạt Người chết rồi còn oán hận gì nữa Thì ta là ma Thì là ma mới oán hận thôi Thằng Hề lắc lư người nói Hơn nữa Đây không phải là một người chết bình thường Đó là một người chết không nhắm mắt Cái gì La Sê-lốt cho mày Đằng sau, đằng sau Hiệp sĩ nhìn lại đi Nhìn đằng sau lưng người ấy Kẻ địch yêu dấu của người đã đứng dậy rồi kìa Thằng Hề vỗ tay hát lên với giọng điệu đen tối đầy dã tâm Thật thế sao Lancelot quay đầu nhìn Gareth Miệng cười nhạt Người vẫn không chịu bỏ cuộc hả Gareth Chỉ thấy đầu kia của tòa tàu số 2 Mọi người toàn thân nhuốm máu Hình dáng đã không thể phân biệt nổi Là người hay là quỷ Đang siêu siêu vẹo vẹo đứng dậy Thật đáng ghét Mắt Lancelot thoáng vẻ tức giận Xem một tiếng Trưng kiếm một bích lại được giữ ra khỏi vỏ Anh em các người giống y như nhau Toàn thích đứng lên Đứng lên Thanh trường kiếm trong tay của Lan Lốt chỉ về phía trước bực tức nói. Các người không thấy chán hả? Gareth toàn thân chỉ chít vết thương do kiếm đâm, tay phải bị chặt đứt, đã không còn tay hình người. Tay trái của ông nắm chặt cây trường thương vân rồng, thứ còn lại cuối cùng, và cũng là chiến hữu duy nhất của ông. Máu không ngừng chảy xuống từ trên người ông, chính ông cũng không hiểu nổi, trên cơ thể mình có bao nhiêu chỗ đang đau, đang chảy máu. Để ta cho ngươi được tọa nguyện... Lancelot cao giọng nói Người nói xem Tiếp theo đây ta sẽ chém ở chỗ nào Gareth gào lên một tiếng khàn đặc Tay trái nhấc cây trường thương lên Khẽ cất bước Bất chấp tất cả lao tới phía Lancelot Tự đến tìm cái chết Cũng được Lancelot cười nhạt Gareth vẫn lao tới Cây trường thương vân rồng trong tay ông đâm thẳng về phía trước Cơ thể và thương tạo thành một đường thẳng Cùng với máu không ngừng bắn ra trong ông như một con rồng máu đang phi như điên trong tòa tàu. Tới đây, Lancelot cười nhạt, nắm chắc thanh kiếm ở trong tay. Hắn đang chờ, chưa giây phút Gareth chạy tới. Chỉ cần một kiếm đánh rơi cái chừng thương, sau đó sẽ cho Gareth một đòn chí mạng. Đối với Lancelot, đối diện với một kẻ giờ sống giờ chết như Gareth, giành chiến thắng chỉ là việc sớm hay muộn. Nhưng chính trong lúc này, "Hả?" Lancelot cố chấp chớp mắt Hắn cảm thấy có gì đó bất bình thường ở đây. Điều không bình thường này xuất phát từ hiệp sĩ Gareth đang chạy tới như bay cùng với tiếng giống kỳ dị kia. Toàn tàu này dài khoảng 20 mét. Người bình thường chạy khoảng 10 bước là hết. Thế nên Lancelot chỉ cần nắm chắc tốc độ chạy của Gareth đã có thể dễ dàng tính toán được khi nào thì Gareth chạy tới trước mặt mình. Sau đó là nắm chắc thời gian, quay người, gạt bỏ trường thường của Gareth là được. Tính toán như vậy về cơ bản là ai cũng biết, thậm chí đứa trẻ 5 tuổi cũng biết tránh xe tải, vì chúng có thể đoán được thời gian xe tải chạy tới trong mặt chúng. Nhưng Laszlos cảm thấy có gì đó bất bình thường. Hiệp sĩ Gareth toàn thân nhuốm máu và đang phát điên này, bất luận là thời gian chạy hay tốc độ chạy đều có gì đó không bình thường. Laszlos cảm thấy không có cách nào đoán biết được tốc độ chạy của Gareth. Thế là thế nào? Laszlos cảm thấy tay mình đổ mồ hôi. Hắn cảm thấy tên Gareth trước mắt, đột nhiên biến mất, rồi nháy mắt đã lại gần mấy lần. Vốn Gareth chỉ cách hắn khoảng 20 mét, đột nhiên biến mất, từ khi xuất hiện đã biến thành 15 mét, sau đó chạy vài bước, lại biến mất. Lần sau xuất hiện, đã chỉ còn 10 mét, và càng sát lại gần Lancelot. Tay nắm chắc trường thương vần rồng, Gareth như mà như quỷ, rõ ràng là một cú lao thẳng đơn giản nhất, nhưng lại khiến cặp mắt của Lancelot không ngừng điều chỉnh tiêu cự không ngừng thay đổi sự suy đoán về khoảng cách thời gian. Lancelot cảm thấy Gareth không ngừng biến mất, nhảy tới rồi xuất hiện. Mỗi thời khắc bây giờ của Lancelot so với khoảng thời gian ban nãy đều đến một cách thật đáng sợ. Rốt cuộc là khi nào? Trương thương của Gareth sẽ tới nơi? Rốt cuộc là vấn đề gì? Tại sao tốc độ của Gareth lại như ma pháp, khiến người khác khó đoán biết được? Lòng bàn tay của Lancelot đầy mồ hôi, cùng với tiếng hét của Gareth. Trong nháy mắt, Trường thương của Gareth đã tới sát trước mặt Lancelot. Thế là thế nào? Lancelot kinh ngạc, vội vàng giơ thanh kiếm bên tay phải lên, cố giữ gặt đầu trường thương. Nhưng Lancelot đã tính toán lầm. Đúng thế, Lancelot đã tính nhầm thời gian trường thương vân rồng sẽ tới. Một sai lầm trong tĩnh tắc, thanh kiếm ngọc bích chỉ lướt nhẹ qua trường thương của Gareth, không kịp ngăn cản mũi thương. Mũi thương phập một tiếng, cắm thẳng vào cổ họng của Lancelot, mọc tươi bắn ra tung tóe. Một chiêu. Một chiêu của Gareth đã đánh bại Lancelot. Giống như năm đó, ông cũng chỉ có một nhát thương giết chết hiệp sĩ đỏ, vinh danh gia nhập hội hiệp sĩ bàn tròn. Người... Rốt cuộc là... Sao? Lancelot cổ họng bị xuyên thủng, lắp bắp nói. Suối máu đang phun phì phì. Gareth đang bị trọng thương, cũng không khá hơn Lancelot là mấy. Ông không ngừng thở dốc, sức cùng lực kiệt nói. dạy ngươi một bài học, Đây gọi là rút ngắn cự ly. Ta... ta không hiểu. Máu từ cổ họng của Lancelot không ngừng trào ra, còn phát ra âm thanh lách tách kỳ quái. Tại sao? Người có biến pháp biến mất trong tích tắc? Cho người chết một cách tỏa nguyện. Gareth cười nhạt. Quan trọng là ở âm thanh. Âm thanh! Lancelot vừa nghe thộn ra một lúc, rồi lập tức cười lớn. Trong dòng máu trào ra như suối, tiếng cười của hắn đột nhiên sảng khoái dị thường. Có gì đáng cười? Gareth đã sức cùng lực kiệt, giọng nói càng ngày yếu đi. Người biết, anh người Gawain trước khi chết nói gì không? Nói gì? Hắn nói, Lancelot thẳng khốn khiếp, có ngày em trai ta là Gareth sẽ từ địa ngục bò lên và giải quyết người. Cô họng Lancelot bị thương, nhưng khi nói tới di ngôn của Gawain thì bỗng nói liền một hơi, không bị ngắt quáng. Gareth cũng cười lớn theo. Câu nói này của anh trai ta Quả thật là chuẩn. Cuối cùng ta cũng sắp chết rồi. Biến thành ma rồi còn chết. Không biết rồi sẽ đi đâu. Giọng nói của Lancelot ngày một nhỏ đi. Đến cuối cùng đã nhỏ tới mức không thể nghe được nữa. Gareth trả lời. Ta cũng không biết. Universe à? ban năm nay, ta thật nhớ nàng. Nhớ nàng lắm. Chứ dứt lời, đầu của Lancelot khẽ gục xuống tắt thở. Hy vọng vẫn có thể... Gặp nàng một lần. Univer Gareth nghe thấy vậy dường như nghĩ tới một người rồi khẽ cúi đầu thờ dài. Lasselot à Lasselot Ngươi tuy bị ổi vô liêm sỉ không trung thành chút nào nhưng có hai việc ngươi đã làm thật tốt một là võ thuật của ngươi hai là tình yêu của ngươi. Univer chính là hoàng hậu của vua Arthur năm đó Lasselot giấy binh phản bội vua Arthur nguyên nhân chính là do vị hoàng hậu này. Và nguyên do hắn giết chết Gawain và Gareth cũng xuất phát từ đây. Lancelot, người thật giỏi. Gareth chưa dựt lời, cơ thể chi chít vết thương và bị mất máu quá nhiều của ông đã từ từ đổ xuống. Vừa đúng lúc đẩy lên xác của Lancelot, rồi không nhúc đích nữa. Hai võ sĩ hận thù nhau suốt hàng trăm năm qua, khi chết lại nằm lên nhau, một nụ cười giải quyết ân oán mấy trăm năm. Thằng nghề hiểm ác đứng nhìn hai cái xác lẻ lưỡi. Tuyệt chiêu, tuyệt chiêu. Con người có hai cách để phán đoán cự ly, một là thị giác, một là thính giác. Còn chu thức này của Gareth, tùy chân bước theo đường thẳng, nhưng lại lợi dụng âm thanh lúc to lúc nhỏ, khiến lốt lẫn lộn giữa thị giác và thính giác. Từ đó tạo nên cảm giác sai lầm là đối phương đã biến mất. Tuy nhiên, nếu không phải là toa tàu chật hẹp về chiều ngang và cự ly đủ xa, Thêm với tốc độ của Gareth đủ nhanh, thì chu thức này cũng chẳng có cách nào phát huy được sự thần kỳ của nó. Chỉ tiếc là... Người cuối cùng cũng đã ngã gục rồi. Kỵ sĩ u hồn. Thằng Hề nói từ đây, cười lớn. Bốn phút cuối cùng, các thành viên khác trong tiểu đội săn quỷ của người chẳng có kẻ nào chạy tới được toa tàu số 2 này. Xem ra chắc chết hết rồi. Chúng ta thắng rồi. Ai bảo chúng ta chết hết rồi? Đột nhiên có một giọng nói khàn khàn xen ngang vào tiếng cười của thằng Hề. Một bóng đen cao lớn xuất hiện trước cửa toa tàu số 2. Đó chính là Anubis Trên lưng là cây sung săn Toàn thân nhôm máu, quần áo rách dưới Anubis ướt ngực xuất hiện Trước cửa tòa tàu Chuẩn bị chết đi Thằng hề hiểm ác Tòa tàu số 7 Trước mặt H và T 10 chiếc TV đang nhảy tới Chặn đứng đường tiến của hai người Sau đó Trong ánh sáng nhập nhằng của màn hình đen trắng Lừa mờ hiện ra hình ảnh một cái giếng cổ Trên miệng giếng cổ Một cánh tay gầy trơ xương từ từ thò ra, chụp lấy thành giếng trông như sắp leo lên. Đây hình như là một cảnh nào đó trong một bộ phim kinh dị của Nhật Bản, gọi là... Hát, yêu quái này... tên bình thường cứng rắn, quăng mình lỗi lạc là thế, nhưng khi đối diện với loại yêu quái đặc biệt của Nhật Bản này, anh lại cảm thấy bó tay. Yên tâm, xem ta đây. Hát mỉm cười. Cậu rút ra từ trong ngực một tấm bùa giấy, lấy bút chù xa Nhoang nhoang viết vài nét lên trên liền lúc viết được một dãy chữ dài Viết xong Dán lên đó là được rồi Tên nhau mắt Nhìn chăm chú vào lá bùa đó Đột nhiên phát hiện ra Lần này mình đã hiểu trên đó viết gì Đây đây Đây chẳng phải là câu đó sao Tên kinh ngạc nói Đúng thế Chính là câu đó Hát rắn mạnh tấm bùa lên trước màn hình tivi Chỉ thấy màn hình tivi đột nhiên dừng lại Sau đó cánh tay đã thò lên một nửa, cũng dừng lại, không chụp thành giếng nữa. Rầm một tiếng, rơi lại vào trong giếng. Làm hay quá! Tê vỗ mạnh vào vai hát. May mà cậu nghĩ ra. Bình thường thôi. Đây đã là câu thần chú thông dụng trên thế giới rồi. Hai người cười và bước qua chiếc tivi, nhanh chóng tiến về cuối toa tàu số 7. Chỉ thấy trên màn hình tivi một tờ giấy đang bay bay. Trên đó có vài chữ lớn màu đỏ. Trân Thành xin lỗi quý vị. Do một số trục trặc nên chương trình tạm thời ngừng phát sóng, cụ thể xin liên hệ với nhà quản lý. Sau đó, từ trong giếng cổ vọng tới một lời trì rùa phẫn nộ. Lại trở trứng rồi. Sắc ướp 29 Sắc ướp bắt nguồn từ phương thức lưu giữ xác chết của người Ai Cập cổ đại, vì họ tin rằng linh hồn không chết và sẽ có một ngày quay trở về cơ thể đó sống dậy. Bởi vậy người Ai Cập ướp xác để chờ người chết sống lại. Tục ướp xác là một loại hình văn hóa đặc thù giữa người sống và người chết, mang một hơi thở thần bí, cho nên những chuyện kỳ dị liên quan tới xác ướp có thể nghe thấy ở khắp mọi nơi. Trong đó nổi tiếng nhất là truyền thuyết về xác ướp công chúa Amra. Theo truyền thuyết này, những người đi vào nơi chứa xác ướp đều chết vì phạm tội, thậm chí còn làm xảy ra hỏa hoạn cực lớn ở nơi đó. Cuối cùng, thậm chí có người nói rằng sự kiện chìm tàu Titanic là do đã chuyên chờ xác ướp vị công chúa này. Sự thật có phải vậy? Đến nay đã không còn cách gì kiểm chứng được. Các chuyên gia khảo cổ cho rằng, trong quan tài xác ướp bị yểm lời nguyền đều xuất hiện một vài đặc điểm giống nhau. Vì như xác ướp nằm trong tư thế hai tay đan vào nhau. Hơn thế nữa, trên nắp quan tài luôn khắc một câu: “Kẻ quấy rối giấc ngủ của linh hồn sẽ không có kết cục tốt đẹp”. Điều khiến người ta càng khó hiểu là bên cạnh những xác ướp có lời nguyền cực mạnh này, đều kín đáo khắc những ký hiệu kỳ quặc. Những ký hiệu này các chuyên gia khảo cổ không có cách nào giải thích được. Thậm chí không thể phán đoán được đó là hình vẽ hay ngôn ngữ. Chỉ biết rằng nếu ký hiệu này xuất hiện sẽ mang tới lời nguyền rủa đáng sợ, cướp bị sinh mạng của vô số người. Lời nguyền sắc ướp. Thời gian cách cửa hoàng tuyền chỉ còn 3 phút cuối cùng. Chuyến tàu địa ngục tăng tốc chạy như điên trên đường dây. Những âm thanh rầm rập phát ra tiếng vọng trói tai trong đường hầm. Nhưng tại Manhattan, không, nên nói là tất cả mọi người trên thế giới đều không mảy may biết rằng, trong đêm khuya tĩnh lặng này, có một nhóm anh hùng và một đám quỷ quái đang đánh với nhau một canh bạc sinh tử liên quan tới sinh mạng của hàng chục triệu người trên trái đất này. Và thẻ bạc ở đây là thời gian. Cái giá phải trả là vô số sinh mạng trên địa cầu, cùng với sự trôi đi không ngừng của thời gian và sự chống đối quá mạnh của đám quỷ quái. Thẻ bạc của tiểu đội săn quỷ còn lại chẳng được là bao chỉ thiếu nước bảo trận chịu thua. Nhưng, kể cả thời gian chỉ còn lại có ba phút cuối cùng, vẫn không một thành viên nào của tiểu đội săn quỷ chấp nhận bỏ cuộc. Họ tin chắc rằng, chỉ có tiến lên, không ngừng tiến lên, mới có cơ hội thực hiện được mục đích cuối cùng. Ba phút cuối cùng, cửa hoàng tuyền rút cuộc có mở kịp không? Tòa tàu số 7 H và T nhảy qua chiếc tivi đang bốc khói xì xèo nhưng hát đang chạy về phía trước, đột ngột dừng lại, chặn tay về phía sau, đẩy mạnh tê ra. Sao thế? Tê khựng lại. Hát khẽ nói. Tê, đừng nhúc nhích, đừng tiến tới phía trước nữa. Ấy. Tê khựng người lại, ngẩng đầu nhìn tứ phía. Lại nào lại có ma quỷ? Có. Hát cười khổ sở, mà còn rất phức tạp, bởi vì chúng ta đã bước vào trận đồ rồi, nguy rồi nguy rồi. Trận đồ Tôi cảm thấy khó hiểu Lúc này từ phía xa vọng tới một giọng nói đàn ông rất ôn hòa Xin mời các quý các hạ dừng bước Cùng với giọng nói đó Phía đầu toa số 7 xuất hiện một bóng người Cái bóng này trong tay cầm cây quạt Động tác nhẹ nhàng từ tốn Khiến người khác có cảm giác đẹp đẽ không thể nói nên lời Trận đồ của ta bùi trí khéo léo như vậy Ngư vừa đặt chân vào đã phát hiện ra Người này cười nhạt phe phẩy chiếc quạt trên tay nhẹ nhàng nói Chắc chắn là một cao thủ rồi. Không, tôi không phải là cao thủ. Hát thở dài, xếp chân ngồi xuống. Các toà tàu địa ngục là nơi có tầng tầng lớp lớp lời nguyên bảo vệ. Người vẫn có thể bày ra một trận đồ ở đây, khẳng định phải có trình độ cao siêu. Tôi trùng kế cũng đúng thôi. Nói về thực lực, người chắc phải là đại ca của quỷ Nhật Bản. Đại ca? Không không không. Người này phẩy phẩy chiếc quạt giấy ở trên tay, cười tùm tìm. Thì có đôi chút ngượng nhịu, Nhưng không khiến người khác chán ghét Ta chỉ có thể nói là Bọn chúng không ai dám làm loạn trong trận đồ của ta Hát ngồi quanh chân mắt nhắm Sau đó lại mở bừng ra Hai đồng tử long lanh Trận đồ của người lấy ngũ hành sơn làm cơ sở Năm nguyên tố chính là kim thủy mộc hỏa thổ Không Nên nói là ngũ thái Vượng, tướng, tử, tù, lão Hát bấm tay nhầm tính Nói khẽ Ngươi theo đạo âm dương à? Cho nên, ngươi là âm dương sư Câu nói đạo âm dương Vừa mới dứt, lập tức khiến người đó ngạc nhiên Ngươi... không, nên gọi là ngài Người này nhìn hát Ngài là cao nhân phương nào Lại có thể phát hiện ra lai lịch của ta Tôi là ai không quan trọng Phải trả giá thế nào mới phá được cửa sinh Các hạ nói đi Đừng kích động thế Người ấy để lộ nụ cười nhẹ nhẹ nói Ta sẽ chỉ cách cho ngài Chỉ cần đừng giống lão bá kia, Dương Kiếm trực tiếp phá trận, mở ra một con đường. Lão bá? Là vì lão bá vừa nãy sao? Hát và Tê đưa mắt nhìn nhau, cùng lúc nghĩ tới ông già thần bí vừa lướt qua họ bàn nãy. Là ông già thần bí mà năng lực có thể so sánh ngang bằng với Dracula. Ta nghĩ các ngài chắc vừa gặp ông ta rồi. Người đó cười khẽ. Một trận đồ kỳ công như vậy bị ông ấy dùng kiếm phá ra một con đường. Phương thức bạo lực như vậy thực sự không giống với một việc mà người có tuổi như ông ta nên làm. Ôi, vừa nãy nếu không phải là ta chạy nhanh thì e rằng... Một kiếm phá trận. Hắn biết rõ sự lệ hại của trận đồ này. Không nén nổi thẻ lưỡi. Sau đó anh ngừng đầu lên. Đột nhiên phát hiện ra to tàu số 7 này đúng như lời chủ nhân của nó vừa nói. Có dấu tích bị người khác cố tình vượt qua. Bởi vì cả to tàu bị hẳn một vết kiếm cực lớn nhìn thấy mà kinh sợ. Vết kiếm này vừa dài vừa sâu, chém thẳng từ đầu toa tới cuối toa. Công lực của người sử dụng kiếm cao cường thế mức, kinh thiên động địa. Kim khí cuồn cuộn mà trụ kiếm này để lại xung quanh vẫn còn chưa tan biến. Cả toa tàu không chỗ nào là không có vết tích. Kể cả trần toa cũng bị lực kiếm quét trúng. Thanh sát của toa tàu cong lên, nứt thành một vệt dài nham nhở. Trên sàn tàu trông càng khủng khiếp hơn, vương vãi để những cánh tay, chân đứt lìa của các loài quỳ quái. E rằng khi bị lực của chiêu kiếm này quét trúng, đứa quỷ kể cả cơ hội dãy dụa cũng không có. Ngay tức khắc, cơ thể đã bị đứt lìa. Nếu không phải đoàn tàu địa ngục này yểm bùa chú cực mạnh, có thể ép lại nội lực bộc phát ra từ bên trong, thì chiêu kiếm này đã khiến toàn bộ tòa tàu số 7 vỡ tan thành từng mảnh. Hát ngầm nghĩa xong tác phẩm của ông lão bắn nãy mới quay đầu nhìn chăm chú vào chủ nhân của trận đồ. Cất giọng hỏi. Tôi đoán rằng... Người chắc chắn cũng không phải là một nhân vật tầm thường. Một chiều kiếm mạnh như vậy nhắm thẳng vào người, ngay cả một sợi tóc cũng không bị mất. Nói hay lắm, nói hay lắm. Người đó khẽ cuối mình, lịch sự trả lời. Ông lão bà này cũng nói như vậy, và may là ông ấy đánh giá cao ta, nên mới không chém nhát thứ hai. Nếu không giờ chắc là ta cũng không có cơ hội đứng đây nói chuyện với các ngài rồi. Được rồi. Hát nói. Chúng ta người đàng hoàng không nói lời mờ ám. Làm thế nào để rời khỏi trận đấu này? Rất đơn giản Người đó lại nhếch mép cười chơi về ta một ván cờ vây Ngày thắng ta sẽ để ngài đi Cờ vây? Hát vừa ngay giật lời đột nhiên cười lớn Hả? Người đó để lộ thần sắc kinh ngạc hỏi Có gì đáng cười nhỉ? Ta chỉ có thể nói ngươi dở trò ma quỷ Lại gặp chúng tổ tiên của ma quỷ rồi Hát nhìn người đó đắc ý cười Cái trò cờ vây này chính là phát minh của người Trung Quốc chúng ta mà. Vậy ư? Người đó khẽ phẩy tay, chỉ thấy trận đồ dưới chân Hát tự động thu lại, đường dọc và đường ngang tức tốc giao kết với nhau, biến thành một bàn cờ cực lớn. Con Hát và người đó, mỗi người đứng ở một điểm trên bàn cờ vây. "Được." Hát mỉm cười, "Xin hỏi nên dừng hô thế nào?" "Gọi ta là AB Nicomedie." Người đó khẽ phẩy tay, đôi mắt ánh lên vẻ hào hứng. Hãy cho ta thưởng thức nghệ thuật đánh cờ của người Trung Quốc nào Mời Xin mời Hát cũng giơ tay thể hiện tư thế mời Sau đó quay đầu nói với T Người sói T, cậu đi trước đi Chờ tôi giải quyết anh chàng này xong sẽ lập tức đuổi theo T gật mạnh đầu Trải qua mấy trận kịch chiến bản nãy Anh tin tưởng vào thực lực của Hát hơn ai hết Anh sải bước chạy về hướng toa tàu số 6 T nói Hát, đừng thua đấy Yên tâm Hát chăm chú nhìn vào bàn cờ, không càng ngừng đầu trả lời. Lúc này anh như bị bàn cờ thú hút hoàn toàn, không còn bận tâm tới chuyện gì. Abe tiên sinh, chúng ta hãy tuân theo cách chơi cổ điển của cờ vây. Quân trắng đi trước, ai sẽ đi quân đầu tiên? Abe khẽ cười trầm tư nói. Được, thì tôn trọng cờ vây vẫn là phát minh của người Trung Quốc. Quân trắng cho ta, quân đen cho ngài. Toát tàu số 3 toa tàu của đội quân bị trả tấn. Lúc này, hai tay gi đang giơ lên, cắn linh hồn của hai con ngựa hung bạo. phía sau lưng ngựa là thương ường đang không ngừng khóc lóc. lòng bàn tay gi đã toát ra, máu chảy dọc theo cánh tay xuống dưới. người chẳng có cách nào để cầm cung, Rốt cuộc người còn có tác dụng gì nữa. lúc này người treo cổ do vua Charles biến thành từ từ đi tới trước mặt gi, trên mặt hiện ra nụ cười mỉa mai. Duy mồ hôi đầm đìa, hai mắt như tué lửa trừng trừng nhìn người châu cổ. Nếu tin tức cuối của ta không nhầm, người châu cổ nói, hôm nay hình như là nhiệm vụ cuối cùng cùng một người bạn cũ của ta thì phải. Lời nguyện vĩnh viễn của tiểu đội săn quỷ, nhiệm vụ cuối cùng bao giờ cũng khó khăn nhất. Người châu cổ cười khách, không ngờ quả đúng là thật. Phỉ, Duy nhổ một bãi đứt bọt nhắm thẳng vào người châu cổ, nhưng người châu cổ khẽ nghiêng mình. Nhẹ nhàng né tránh Người đã là bạn tốt nhất của ta Ở đây không thiếu chuyên gia Về các loại hình phạt Người trao cổ lạnh lùng nói Ta nhất định sẽ chuẩn bị cho một hình phạt Thật thích hợp với người Anh bạn của ta Hình phạt Giê cuối đầu Cơ mặt gần miệng từ từ nhắc lên Và dần dần biến thành hình vòng cung như một nụ cười Người biết không Vua Charles à Đôi mắt của Giê trở đánh lên Ta phải chờ lâu lắm Mới khiến người đến gần bên cạnh ta Người trong cổ thất kinh Nụ lại một bước Nhưng không kịp rồi Giê đã kịp ra tay Trong nhiệm vụ cuối cùng này Gặp được ngươi Ta thực sự không còn gì hối tiếc Giê nói Ta phải phá vỡ cái dấu niêm phong này thôi Nữ thần Nữ... Nữ thần Dấu niêm phong của nữ thần Người trong cổ hoảng loạn trốn ra phía sau Người có thứ gì gây gớm như vậy ở trong tay Lẽ nào ngươi định cùng chết một lượt Nói đúng rồi. Ji cười nói. Sau đó, Ji lấy hết sức kéo tung áo trước lồng ngực. Một hình vẽ giống như hình chữ thập in trên lồng ngực săn chắc của anh ta, phát ra ánh hào quang chói lòa. Hãy giải thích đi. Dấu niềm phong của nữ thần. Ji ngẩn cao đầu. Hai tay răng rộng hết sức, trông như thánh hài đang tiếp nhận ánh sang thánh để rửa sạch cơ thể. Mũi tên của An. Tại tòa tàu số 2 cục diện trận chiến đã gần tới hồi kết. Anubis đã đuổi kịp thằng hề hiểm ác ở cửa ải cuối cùng. Nó đi tên hề. Đôi mắt của Anubis ánh lên vẻ phẫn nộ. Ông khẽ vỗ lên cây súng sang trên vai. Ngươi muốn chết kiểu gì? Thằng hề nhảy qua nhảy lại, trông như đang khiêu vũ. Anubis, vừa nãy chẳng phải người rất có khí thế sao? Sao giờ lại trở nên khổ sở như vậy? Khổ sở cơ mặt chó sói đen sì của Anubis để lộ ra một nụ cười hiếm gặp. Ngươi vẫn còn dám hỏi ta hả? Vừa giết lời, tay phải Anubis vòng ra sau lưng, rút cây súng săn cực lớn ra phía trước, nòng súng nhắm thẳng vào tên hề. Trời trời đã! Thằng hề để lộ thái độ vừa đáng sợ vừa nham hiểm. Ta không muốn đánh với người. Anubis cười nhạt. Đừng tưởng ta không biết cho mèo của ngươi. Muốn gọi nguyên nhân của sự sợ hãi từ địa ngục lên... Để đối phó với ta chứ gì Nhanh lên Ta đang đợi đây Ta cũng biết rất rõ tình trạng của người Thằng Hề cười hê hề nói Vì để chăm chỉ phục vụ cho chuyến tàu địa ngục ngươi đã bị niêm phong mất ba thành công lực Thêm vào đó ngươi vừa bị ta và người treo cổ liên thủ yêu ái Lại còn phải chiến đấu với đội quân bị tra tấn tuyệt vời Chắc giờ linh khí của người Còn lại chẳng đáng là bao Chẳng đáng là bao Anubis nhấc cây súng săn Nhắm thẳng vào đầu thằng Hề Chỉ cần một phát, sẽ bắn nát cả cái đầu chó của người. Để ta gọi người mà người sợ nhất nào. Thằng Hề khẽ lắc lắc hai tay, sau đó là lắc lắc mông, cuối cùng là nhảy nhót. Nhưng không có chuyện gì xảy ra, so với tình trạng lập tức gọi được ngay là lốt, lúc này hoàn toàn khác biệt. Thằng Hề lắc một hồi, cũng chẳng có bóng người nào xuất hiện. Biết chưa? Gương mặt chó sói của anubis khẽ cười, để lộ hàm răng sói sáng lấp lánh. Ngươi nghĩ gọi được người mà ta sợ nhất đến đây đơn giản thế sao? Ngươi... tại sao? Lần đầu tiên thằng Hề để lộ tâm lý hoảng loạn. Chờ chút. Người mà ngươi sợ nhất... Người mà ngươi sợ nhất là... Sao lại là... Người mà Anubis ta sợ nhất từ trên trời rơi xuống đất nàng chính là nữ thần ma pháp vô cùng cao sang. Anubis hét lên cùng với sự phẫn nộ của ông. cây súng săn rung lên từng loạt từng loạt đạn được bắn ra từ linh khí của ông. Thằng Hề kia, ngươi có thể gọi được nàng tới, ta sẽ cho người thay ta làm trưởng tàu luôn. Chờ chút, chờ chút. Trong lúc nguy cấp, thằng Hề mới để lộ thân thủ cao của mình, hăn dầu kín bấy lâu. Tay phải của hắn lắc ra một tấm áo choàng cực lớn, vừa đủ che lớp toàn bộ cơ thể. Bằng bằng. Hàng nghìn viên đạn bắn xuyên qua, biến tấm áo choàng thành một chiếc tổ ong. Tấm áo choàng bị hàng nghìn viên đạn bắn thủng, từ từ rơi xuống, nhưng không nhìn thấy bóng dáng thằng Hề đâu. Đáng chết. Không bắn trúng. Tay phải Anubis dựng thẳng cây súng. Tay trái khẽ vỗ vào băng đạn. Long con, long con. Từ bên trong hàng trụng vỏ đạn rơi xuống. Anubis với dứt lời. Tấm máu tràng từ từ bay xuống. Một lá bài ma quỷ phóng ra với tốc độ mắt thường không thể phân biệt nổi. Bay vút về phía đầu tòa tàu. Thằng chả đáng ghét. Còn giữ được thực lực tới bây giờ. Anubis đuổi theo. Cây súng săn trên tay tiếp tục bắn ra một loạt đạn Muốn bắn cho lá bài ma quỷ đó rơi xuống Xuống cho ta Bằng bằng Đạn nổ đinh tay làm thùng một hàng trên thành tàu Nhưng Chính trong lúc này Đạn của ông đột nhiên dừng lại Anubis thậm chí còn cảm thấy cánh tay mềm nhũn Toàn thân rụ ra Chỉ thấy lá bài ma quỷ ấy dừng lại trong không chung Sau đó cười lớn Anubis không còn linh khí nữa Hết đạn rồi Hết linh khí rồi Hết đạn rồi. Không còn linh khí, vẫn phải giết ngươi. Anubis khẽ rội tay, vứt súng săn đi, đồng thời khẽ nhún chân. Toàn thân trở nên mềm dẻo như một chiếc lò xo cực lớn. Bừng, trong nháy mắt đã nhảy tới cạnh lá bài ma quỷ. Thân thủ của Anubis quả nhiên lợi hại. Chủ một cái đã nhắm thẳng lá bài mà chụp xuống. Lá bài ma quỷ thất kinh, như một con bướm bị làm kinh động. Toàn thân run rẩy, không ngừng bay tán loạn. Anubis chụp nhát đầu tiên không trúng lại nhìn thấy lá bài vẽ nên vài hình vòng cung trong không trung rồi xoạch một tiếng nó bay qua khai cửa lá bài ma quỷ đã chạy khỏi toa tàu số 2 và chạy xuyên vào đầu toa tàu rồi muốn chết Anubis cười nhạt trốn trong đầu tàu tưởng ta không bắt được ngươi sao ngươi cho rằng trưởng tàu của đoàn tàu này là ai chỉ thấy Anubis chậm chậm bước về phía đầu tàu nắm chắc tay nắm cửa đầu tàu kéo mạnh Trong giây phút cánh cửa của đầu tàu mở ra, Anubis hưng lại. Là ngươi! Giờ một tiếng, cơ thể của ông bay lên, bay qua nửa toa tàu, sau đó chậm chậm rơi xuống sàn tàu. Cơ toa tàu từ từ, từ từ mở ra. Một cơ thể gầy guộc, toàn thân quần kín dây vải. Trên đầu ngón tay trỏ, đậu một quân bài đang nhìn Anubis cười nhạt. Các người cố sống cố chết, chiến đấu cho tới bây giờ. Lẽ nào không ai nghĩ tới... Kẻ chủ mưu sắc ướp 29 ta, rốt cuộc, đang trốn ở đâu sao? Sadako trong TV. Cô rốt thân từ bộ phim kinh dị Ringu của Nhật Bản. Ồ, thực ra cô không buồn cười như vậy đâu. Toa tàu số 6 Tê chạy tới toa tàu này liền gặp phải mấy con quỷ Nhật Bản còn sót lại. Hai tay anh như gió, vù vù vài cái đã nhẹ nhàng giải quyết hết bọn chúng. Chính trong lúc... Trần dẫm lên đầu chỗ bé có chữ lời nguyện trên trán. Anh nhìn đến đồng hồ chỉ thời gian phía trên toa tàu. Thời gian đã chạy tới phút 57, chuẩn bị chuyển sang 58. Thời gian còn lại không đầy 3 phút nữa. Đồng thời, trong lòng tê chợt dấy lên một linh cảm không tốt lành. Anh đã tới tận đây, nhưng không nhìn thấy bóng dáng một đồng độ nào. Những thành viên khác đã lên những toa tàu phía trước đâu cả rồi. Cho tới lúc này, cựu hoàng tuyền không có dấu hiệu gì là sẽ mở. Như vậy chẳng phải có nghĩa là những thành viên ở phía trước đã lành ít giữ nhiều rồi Nghĩ tới đây Tê không nén nổi, ngừng đầu giống lên một tiếng Bốn chân sải bước như một tia trước màu đỏ Nhảy lên cửa sổ toa tàu số 6 Tránh xa đám linh hồn lương thiện Anh phải dùng tốc độ nhanh nhất tới đầu tàu mới được Bốn chân người sói tê bám chắc vào cửa sổ thể hiện năng lực vô cùng ưu việt của động vật Chạy men theo cửa sổ Anh không ngừng giống lên Năm móng vuốt bám vào cơ sổ kêu khen két. Anh không còn màng tới bất cứ điều gì, chỉ tiếp tục chạy. vị eo vừa nãy bị miêu nữ cắn bị thương, máu lại tiếp tục chảy ra thành dòng. Chết tiệt, thời gian không còn tới ba phút. Những thành viên phía trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Toà tàu số tám. Một cánh tay gầy guộc, giàn nua, đang chậm rãi lấy ra một chiếc bật lửa. Còn tay cài ấn dứt khoát vào viên đá lửa Xoài một tiếng Một ngọn lửa màu đỏ phun lên từ đầu trước bật lửa Ngọn lửa sát lại gần môi Đốt cháy một điếu thuốc Anh lên một đốm lửa hồng nho nhỏ Thời gian còn lại ba phút thôi Chủ nhân của cánh tay nhả ra một vòng khói Chậm rãi thu lên một câu Chắc là họ sẽ kịp Một giọng nói khác Giả nua nhưng đầy nội lực trầm ngâm cất lên Ừ, vậy chúng ta có đánh không? ngón tay gầy đang kẹp đầu thuốc trong ánh sáng phản chiếu của đốm lửa mang một thần thái vô cùng thanh tao và nhã nhặn. Đánh, đương nhiên là phải đánh. Giọng nói giàn mua cười lên. Lẽ nào ngươi sợ rồi, Bá Tước? Sợ. Chủ nhân của ngón tay, gương mặt thanh cao nhưng không che giấu nổi sự giàn mua đó, chính là tổ Tiên mặc cờ đồng, Bá Tước Dracula. Ông ngậm đầu thuốc, từng làn khói trắng từ từ bay ra từ mũi ông. Vua Arthur à. Ta chỉ sợ người thân già xương cốt không chịu nổi vận động hơi mạnh một chút thôi. Cái này thì ngươi đừng có lo. vua A thơ với chất giọng già nua cười lớn. Ta lại lo lắng cho ngươi. Lát nữa sợ ánh sáng từ thái dương thần kiếm của ta quá mạnh, khiến ngươi hồn siêu phách lạc, đến xương cũng chẳng tìm thấy. Rất tốt, tinh thần rất tốt. Dracula mỉm cười, rụi tắt điếu thuốc, hai tay từ từ dơ ra phía trước. Một luồng khí đen vây quanh lòng bàn tay của ông, xoay tròn, trông vô cùng kỳ dị hàng trong năm nay. Đây là lần đầu tiên ta dùng hết thực lực của mình. nhớ nhìn cho kỹ đây. Ồ, quả nhiên ngươi đã đạt tới mức có thể khiến linh khí hiện hữu. Vua Arthur giờ thái dương thần kiếm trong truyền thuyết lên, một luồng hào quang chói mắt trong phút chốc, dọi sáng cả tòa tàu. Như nhau, như nhau. Dracula mỉm cười. Tới đi, anh bạn già của ta, vua mặt trời Arthur. Tại đầu tàu. Anubis bị một đấm của xác ướp 29 đánh văng, rơi bịch trên sàn tàu. Trong giây phút ấy, ông chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân như bị gãy vụn thành từng mảnh. Hơn thế nữa, ông còn cảm thấy cổ họng vừa khô, vừa đau. Sau đó, một luồng nội lực từ trong sâu thẳm chợt bùng lên, khiến ông trở nên đắng đắng sát khí. Ta muốn giết người. Ta muốn giết người. Ta muốn giết, giết, giết. Trong nháy mắt, đôi mắt Anubis đỏ rực lên. Ông há to miệng để lộ chiếc răng nanh chó sói. Quỷ trên đất, phát ra những tiếng kêu gào ghê sợ. Lúc này, quân bài quỷ quái cất giọng cười lớn. Thật là vinh hạnh Anubis. người khiến sắc ướp 29 phải đích thân tìm virus nổi loạn trong người, thì quả thật là vinh hạnh đấy. Sắc ướp 29 không nói, nhưng đôi mắt để lộ ánh nhìn đòi rực xa xăm, chăm chú quan sát sự biến đổi của Anubis. Tới phải hắn lúc này, nhuốm đầy máu của Anubis. Vừa nãy, chính đôi tay mang đầy virus này đã không chút do dự chọc thẳng vào người ông, đồng thời tiêm chất dịch nhiễm độc thuần trùng vào huyết quản của Anubis. Chẳng trách mà Anubis đau khổ đến vậy, sức mạnh của ông bị phong tỏa trên tàu, linh khí đã cạn kiệt, giờ đột nhiên phải chống cự với loại dịch độc vừa mạnh với tiêm trực tiếp vào người, quả thật là quá khó khăn. Chỉ thấy Anubis không ngừng gào thét, ông lăn lộn trên sàn tàu, cơ thể không ngừng run lên kịch liệt có khuôn mặt thì biến dạng như sắp phát điên, trở thành một con quỷ giết người. Đừng lăn lộn nữa. Quân bài phẳng tèo quái quỷ cười lớn. Hiện giờ cơ thể của ngươi mệt mỏi, sức đề kháng không được như trước kia. Hãy ngoan ngoãn bó tay chịu thua đi. Hãy trở thành một thành viên của bọn ta. Andubis không thốt lên lời nào, chỉ trợn trừng đôi mắt vằn máu, nhìn thẳng vào xác ướp và quân bài, cắn răng chịu đựng. Vài dòng nước dãi trầm chậm chảy xuống từ bên mép của ông tuy không có cách nào quyết tiếng nhưng đôi mắt cường nghị của ông nói rằng ông quyết không chịu khuất phục các người hay kẻ khốn nạn ta là trưởng trưởng tàu thời gian cứ trôi đi biểu hiện của Anubis tuy vẫn rất đáng sợ như vậy nhưng cơ thể của ông đã dần dần không run rẩy nữa đôi mắt đỏ ngầu cũng từ từ giảm dần sắc đỏ hồi phục thành đôi mắt nâu vốn có không hổ danh là người trần giữ suối vàng Anubis Đối mặt với virus tàn bạo như vậy, người vẫn có thể chống cự được. Thật không biết nghe lời. Thằng hề trong quân bài văng teo cười ha hả. Xếp sắc ướp, hãy tiêm cho hắn một nhát nữa đi, để cho hắn ngon ngoãn hơn một chút. Nghe nói nếu tiêm nhiều quá sẽ chết, nếu chết thì thôi. Sắc ướp lại gần Andubis, miệng lập bập nói. Thật không biết nghe lời. Andubis quỳ trên sàn, trừng mắt nhìn sắc ướp đang từ từ bước lại gần đôi mắt phân hồ nhưng lực bất tòng tâm. Vì lúc này đây ông đã sức cùng lực kiệt, thêm vào đó là vừa bị bọn virus quấy nhiễu khiến toàn thân của ông không còn chút sức lực nào, ngay cả sức lực để cố ngẩng đầu lên cũng không còn nữa. Không ngờ Andubis lừng lẫy bốn phương ở Ai cập lại rơi vào tình cảnh như vậy. Không nhúc nhích được hả? Hãy để virus cho người thêm sức mạnh. Sắc ướp thò cánh tay phải khô đét của hắn ra, bên trên cánh tay là tầng tầng lớp lớp vải thô những lớp vải thô này mang một màu xanh đậm kỳ lạ. Chỉ cần liếc qua cũng biết đó là thứ kịch độc. Quân bài phăng teo đằng sau lớn giọng hét lên: "Tới đi, tới đi, Anubis, hãy trở thành nô lệ của sự phẫn nộ đi nào, trở thành thành viên yêu quý của chúng ta đi nào." Trong tiếng hét của quân phăng tèo, cái tay phải bị lớp vải màu xanh sẫm bọc kín của sắt ướp từ từ thò ra phía trước, nhìn như sắp chạm vào trán của Anubis dưới cái bóng của lớp vải màu xanh sẫm đó, Anubis thở dài một tiếng nhắm mắt lại. Đúng. Thế là đúng rồi. Cứ mặt bị chai lấp bởi tầng tầng lớp lớp vải thô của sắc ướp cười nói. Trong lúc ấy, Anubis lắc đầu. Miệng khẽ mở ra, nhẹ nhàng nói hai chữ. Khai hỏa. Cái gì? Đột nhiên, Anubis xé toan lớp áo sư mi rách bươm để lộ đầu một chú rồng lửa nhỏ. Chú rồng nhỏ có đôi mắt vừa to vừa lanh lợi, đang nhìn thẳng vào sắc ướp. Hai bên gò má phồng cao, trông như hai viên bi đỏ tròn xòe. Sau đó miệng chú rồng còn khẽ thổi vạnh một cái. Một quả cầu lửa tỏa sáng từ phía, nhắm thẳng vào sắc ướp bắn tới. Sắc ướp cứu thất thanh, hai tay lập tức rụt về, muốn bảo vệ mặt mình. Nhưng chính lúc đó, hắn chẳng còn nhìn thấy gì nữa, chỉ nhìn thấy một màn đỏ rực, cái gì cũng đỏ. Đỏ tới mức phát nực. Đỏ tới mức khiến hắn phải kêu lên thất thanh. Tiếp theo đó là một cơn đau đớn vô cùng lan tỏa khắp người. Trong truyền thuyết, sức ướp bất tử quả nhân đặc biệt sợ lửa. Giọng nói của Anubis tùy yếu ớt vô cùng, nhưng vẫn không giấu nổi sự tự hào. Ông cất tiếng cười lớn. Chúa Rùi Chúa Rùi được nhắc đến trong cuốn tận ước, gọi là Vua Quỷ. Ông từng tuyên chiến ba lần với Jesus. Tuy đã thể hiện sức mạnh ghê gớm, nhưng cuối cùng cũng không đánh nổi con của Thượng Đế và bị đẩy xuống địa ngục. Nhưng ngay cả khi ở dưới địa ngục, vị thế kẻ mạnh của ông vẫn không hề suy giảm. Cấp bậc của ông chỉ thua kém Satan và nhân vật cấp tể tướng của Lucifer. Trong cuốn Thất Lạc Viên, ông được miêu tả như một vị hiền triết vô cùng trí tuệ. Trong tranh tôn giáo, hình tượng của ông đa phần là một con rùi cực lớn. Một màn đêm u ám không chút ánh sáng. Đây là nơi sâu thẳm của địa ngục, một nơi được gọi là Sở quản lý địa ngục. Một Người đàn ông toàn thân vận đồ đen đang chạy như điên trong hành lang sáng loá trắng toát. Người đàn ông này không chỉ vận đồ đen mà ngay cả làn da gương mặt cũng toàn một màu đen. Người đàn ông da đen đang chạy như điên và hành lang sáng trắng tạo nên một sự đối nghịch mạnh mẽ. Ông chạy thẳng qua hành lang, thu hút sự chú ý của mấy nhân viên địa ngục đang làm việc gần đó. Họ ngẩng đầu lên, để lỗ ánh mắt đầy tò mò dõi theo người đang chạy vụt qua. Sau đó lại cúi đầu xuống vì họ đã nhận ra thân phận của người đàn ông da đen này. Thân phận của người này trong sự quản lý địa ngục rất cao. Nhìn một cách tùy tiện là không lễ phép. Người đàn ông đang chạy thục mạng này lại chẳng hề đói hoài tới sự mất tôn nghiêm của mình. Cứ tiếp tục chạy thục mạng. Sau đó gấp gáp dừng bước bên ngoài một cánh cửa bằng kính trong suốt. Trên cánh cửa trong suốt đó có gắn một tấm biển mạ vàng, phía trên viết, bàn xuất nhập cảnh địa ngục. Người này dừng chân ngoài cửa, hít một hơi dài, điều chỉnh nhịp thờ rối loạn do vừa rồi chạy qua nhanh, sau đó nhấn liên tục vào máy hỏi đáp ở cạnh cửa. Máy hỏi đáp kêu tu lên một tiếng, bên trong một giọng phụ nữ rất dịu dàng vọng ra. Đây là văn phòng làm việc của trường ban xuất nhập cảnh địa ngục, xin hỏi ngài có hẹn trước không ạ? Làm ơn nói với trường ban chúa ruồi, Rằng tôi hắc vô thường có việc gấp. Máy hỏi đáp im lặng vài giây, sau đó vọng tới một giọng đàn ông. Hắc vô thường, vào đi. Vừa dứt lời, cánh cửa kính từ từ mở ra. Hắc vô thường long mồ hôi trên chán, vội vã bước vào bên trong cánh cửa. Vừa đi qua cánh cửa, đập vào mắt ông là một văn phòng làm việc rộng chưa từng thấy. Chính giữa văn phòng là một người đàn ông trông rất ngầu, bảnh trai với đôi mắt xanh và mái tóc đen đang ngồi trước bàn làm việc. Trước mặt người đàn ông có một màn hình tivi lớn vô cùng treo trên tường. Người đàn ông đang chăm chú nhìn vào màn hình tivi, biểu hiện nghiêm túc một cách lại thường. Báo cáo trưởng ban chúa rùi. Hác vô thường chậm chậm bước vào phòng làm việc, thần sắc hoàng hốt nói. Chỉ còn lại một phút thôi, nhưng âm thanh của cửa hoàng tuyển vẫn không thấy vọng tới, e rằng là lành ít giữ nhiều rồi. Một phút. Chú rùa chăm chú nhìn vào màn hình tivi cực lớn. Trên màn hình có một điểm sáng không ngừng nhấp nháy, đó chính là dấu hiệu thể hiện vị trí của chuyến tàu địa ngục. Phía dưới góc bên trái của màn hình TV, có một chiếc đồng hồ kỹ thuật số đếm ngược cực lớn vừa từ số 60 nhảy thành số 59. Số 59 này có nghĩa là thời gian, chỉ còn lại 59 giây thôi. Còn lại không tới một phút, thay đổi chối rùi tương đối nghiêm trọng. Trên chuyến tàu địa ngục không truyền về bất kỳ một tin tức gì. Vâng. Hắc vô thường trả lời, đúng ra lúc này chuyến tàu sẽ phát ra âm thanh của Hoàng Tuyền. Đồng điệu với âm thanh từ cửu Hoàng Tuyền của chúng ta mới có thể được dẫn dắt vào địa ngục. Nhưng âm thanh cửu Hoàng Tuyền của chúng ta đã phát hơn 20 phút rồi, mà chuyến tàu địa ngục vẫn chẳng có phản hồi gì. Ừ, tình hình này không ổn rồi. Chú rồi nhắm mắt, lấy tay day day đầu mày. Mới đầu nhìn danh sách hành khách, ta đã biết sẽ có chuyện, nên đã thông báo gấp cho tiểu đội săn quỷ trên trần gian nhiều tri viện. Nhưng vẫn hết cách rồi sao? Với năng lực của tiểu đội săn quỷ, e rằng còn thua xa. Hắc vô thường gãy liếc qua danh sách hành khách vứt lung tung ở trên bàn. Danh sách hành khách này có Dracula, miêu nữ, còn có cả đội quân bị tra tấn. Tiểu đội săn quỷ Manhattan tuy là đội quân chiến đấu số một trên thế giới, nhưng đối diện với những kẻ địch như vậy muốn giúp lưỡi an toàn e rằng đã vô cùng khó rồi. Nếu không phải bị hạn chế bởi hiệp định giữa thiên đàng và địa ngục, chúng ta không được cử quân đội ra vì sẽ bị thiên đàng còn là phản loạn. Tại phải chúa rùa nắm chặt, phân hộ nói. Việc này e rằng càng ngày càng rắc rối rồi. Ở với tình thế này, chúng ta chỉ có thể tin tưởng vào Anubis và tiểu đội săn quỷ thôi. Chúa rùa nhìn chăn chối vào màn hình huyền quang. Điểm sáng nhấp nháy trên đó thể hiện chuyến tàu địa ngục đang chạy như điên, Không có người mở cửa hoàng tuyền. Hắc vô thường, đừng quên Sau khi việc này qua đi Ta phải truy cứu trách nhiệm Xem ai đã để nhiều quái vật như thế lên tàu cùng một lúc Nếu không phải là tạo phản thì là gì Việc này vô cùng nghiêm trọng Ta phải điều tra, hiểu chưa Vâng Hắc vô thường không lưng đáp Chú ruồi từ từ đứng dậy Lúc này đôi mắt xanh vô cùng kiêu ngạo của ông Thoáng qua một ánh nhìn vừa lo âu Vừa ấm áp hiếm thấy Andobis Anh bạn già của ta chú ruồi khẽ thở dài một tiếng. Xin người hãy cố gắng đứng dậy, đừng ghét ta phải đích thân ra tay, phá hủy chuyến tàu địa ngục này. Trong toa đầu tàu của chuyến tàu địa ngục, những trận kịch chiến không ngừng diễn ra trên chuyến tàu, và đã bước vào giai đoạn trắng đen phân định cuối cùng. Tiểu đội săn quỷ đã từng bước từng bước, gian khổ tiến tới toa đầu tàu. Trận quyết đấu cuối cùng, rốt cuộc cũng đã bắt đầu. Từ đi qua toa tàu số 3, Cảnh tượng trước mắt khi một người đã quen với việc nhìn thấy máu tươi như anh cũng không nén nổi dùng mình. Cảnh tượng ở đây thầm khốc tới mức, không thể hình dung nổi. Máu tràn khắp sàn tàu, vũ khí đủ loại khác nhau, không rõ gọi là gì cắm đầy trên thành tàu. Còn cả những mảnh sắc vụn vương vãi khắp nơi. Thậm chí cái mông ngựa cũng không còn nguyên vẹn. Não người và máu huyết đủ màu sắc phun loang lổ. Xem kỹ càng hơn một chút, sẽ phát hiện ra rằng Tất cả những thi thể này dường như đã bị một sức mạnh cực lớn ép cùng về một hướng, vẽ nền một hình thù tương đối kỳ quặc trên sàn tàu. Đó là một hình hơi giống cây thanh giá, chứ có điều ở đoạn cuối của cây thanh giá trừ ra một hình tròn rất đẹp. Đây là mũi tên của An. Tôi nhìn thấy chưa thất kinh. Lẽ nào, gì đã giải phóng con dấu của nữ thần siết rồi sao? Tôi đưa mắt kiếm tìm, càng lúc càng không thể cầm lòng. Vì toàn bộ toa tàu đã không còn nhìn thấy một chỗ nào không bị nhuốm máu nữa. Điều khiến Tê thực sự run rẩy chính là người đàn ông đang nằm giữa đám xác chết kia. "Đội trưởng Gi?" "Gi?" Tê chậm chậm bước về phía trước mặt Gi, trong mắt có gì đó cay cay. Người sói Tê. Gi toàn thân đã không còn là hình người, khuôn mặt điển trai ban đầu giờ không tìm thấy nổi một đặc điểm nào là vốn có của con người. Anh cố gắng mờn được con mắt, mép khẽ đụng đậy. Nhanh đi đi. Đầu tàu. Chết tiệt. Tên nắm chặt hai tay, cần xúc động trào dâng, Hai hàng lệ cứ thế chảy dọc theo gò má rơi xuống đất. Sao cậu có thể chết ở đây? Sao có thể chết ở đây chứ? Chẳng phải cậu sắp về hưu sao? Người nhà cậu, ước mơ của cậu thì sao? Đi mau. Gương mặt của gì đã bị phá hủy tới mức. Không còn bất kỳ một biểu hiện nào là của con người. Anh chỉ dùng giọng nói mơ hồ thiều thào. Andubis, đang khổ chiến. Đi. Xếp. Người sói quỷ xuống, cầm lấy tay Ghi nắm chặt. Đó là một bàn tay đã không thể tìm thấy bất kỳ chỗ sưng nào nguyên vẹn. Người mãi mãi là đội trưởng của tiểu đội dân quỷ chúng tôi. Cảm. Con mắt còn lại của gì khẽ chớp, dần dần ngắn lệ, cùng với máu. Hai giọt lệ từ từ chảy xuống dọc theo gò má. Tê đứng dậy, đưa tay gạt mạnh nước mắt. Người sói tê giống lên, dầm một tiếng, anh bước vọt qua toa tàu số 2, khắp nơi là sắc chết và mở cửa tàu. Dầm, trong lúc mở toàn cánh cửa, một ảnh tượng tàn khốc dần hiện lên trước mắt anh. Toàn thân Adubis đang bị treo lơ lửng trên công trung. Một con quái vật không phân biệt được hình dạng, toàn bộ cơ thể đã bị lửa thiêu đen xì. Tay phải đang nắm chặt cổ Anubis Còn tay trái của quái vật Trong nháy mắt thọc sâu vào ngực trái của ông Anubis Tay hét lên một tiếng thảm thiết Cơ thể biến thành một quần đen lao tới chỗ con quái vật Nhưng anh chưa kịp đụng tới quái vật Thì đã bị một thứ gì đó mềm mềm Nhẹ nhàng quăng trúng Đây là cái gì Tay khẽ vui mặt lên Để vào lòng bàn tay mặt biến sắc Đây là tim người Tay khựng lại Tim của Anubis? Trả lời đúng rồi. Quái vật đen gì đó chính là kẻ trùng mưu vụ bạo động trên tàu. Sắc ướp 29. Ăn tim đồng đội có ngon không? Mới chứng kiến cái chết của gì giờ lại nhìn thấy tim của Anubis bị moi ra. tên như phát điên, tay phải của anh khẽ vung lên. Không màng tới bất cứ thứ gì nhằm thẳng sắc ướp lao tới. Sắc ướp cười nhạt, khẽ cuối đầu. Nhẹ nhàng né tránh một quyền của Tê. Càng tức càng tốt Đôi mắt của Tê vằn đến ánh đỏ Ngấn lệ Anh nghĩ tới cảnh Duy sắp chết Mà nửa hút máu bất tỉnh nhân sự Lại còn trái tim của Anubis Kỳ sĩ u hồn lành ít dữ nhiều Anh điên cuồng vùng cước Khiến sức mạnh của cơ thể phát huy tới cực điểm Mỗi chiều thức như quyết sống mái một phen với sắc ướp Sắc ướp lại lợi dụng tối đa sự phẫn nộ của người sói T Nhẹ nhàng né trái, né phải Khiến cho quyền cước của T đánh vào công trùng thao túng sự phẫn nộ vốn là màn kịch hắn làm tốt nhất. Chính trong lúc đó, tay phải của tê vùng mạnh sang ngang, sắc ướp gãi cùi đầu. Nhận cơ hội, luồn vào bên trong lòng của người sói tê. Ta nhìn thấy bụng người có vết thương. sắc ướp cười khen khách hai tiếng, tay phải nắm lại, nhắm thẳng vào vết thương ở sườn tê và đâm tới. Chú này đánh tới đã khiến tê đau đớn vô cùng, Giống lên một tiếng phẫn nộ. Vết thương ở sườn mở toát ra. Màu bắn tung tóe, Cơ thể của tê đổ sập xuống sàn tàu Chết Chết tiệt Tê quỷ trên sàn Cánh tay phải trống lên mấy lần Nhưng toàn thân không còn chút sức lực Không đứng lên được nữa Chết tiệt Vừa nãy bị thương quá nặng Lại tốn nhiều công lực rồi Bằng không có loại xác ướp như người Cơ bản ta chả coi ra gì Còn lại 30 giây nữa Sắc ướp cười hê hê nói Con người đỏ rực Phát ra những tia nhìn chiến thắng Người không qua nổi đâu. Bọn ta thắng rồi. Tề vừa vội vừa tức, một người sở hữu sức mạnh vô song từ trước đến nay như anh, trong giây phút này, lại cảm thấy toàn thân không có chút sức lực. Sau đó là một cảm giác bất lực bao trùm lên cơ thể. Không ngờ, 15 giây kịch chiến ngắn ngủi trên tàu đã khiến anh mệt mỏi tới mức này. Nhưng chính trong thời khắc, anh ấy sắp bỏ cuộc, bên cạnh bỗng vọng lên tiếng chuông điện thoại tu tu. Tê ngạc nhiên khẽ cúi đầu, và phát hiện ra không biết từ lúc nào bên cạnh chân mình đã có một chiếc điện thoại. Cần năng ten của điện thoại phát ra ánh sáng nhấp nháy màu đỏ, thể hiện có người đang gọi tới. Gặp ma! Tê thẫn thờ, nhìn chiếc di động cạnh chân mình, và suy nghĩ xem có nên cầm nó lên hay không. Anh nghĩ một lúc, dù quyết định cứ cầm lên, bấm vào nút nghe. Alo! Từ trong điện thoại di động, vọng tới một tiếng kêu thất thanh của phụ nữ. Tê giật mình, cái điện thoại rơi bịch xuống đất Đây là loại ma quỷ nào gọi tới thế Xin lỗi, xin lỗi cái điện thoại đần độn này Cứ thích dọa người dùng trước một cái Nhưng sau đó chiếc điện thoại vọng tới một giọng nói cần thuộc Người xói T Nghe thấy không Ta là Anubis Anubis Tê sờ sờ vào ngực mình Đang đập thình thịch vì bị kích động Chẳng phải tim Tim ông đã bị móc ra rồi sao Đây là một cách nhìn tôn giáo, thần bí của ai cập cổ đại. Tim bị moi ra, chưa hẳn chắc chắn là chết. Chỉ có điều sẽ khiến người ta rơi vào tình trạng sinh mệnh ở trạng thái khác. Đó là trạng thái chờ đợi một cơ thể mới. Nghe đây, chúng ta không có thời gian đâu. Người phải nhanh chóng giải quyết xác ướp. Mày quá, có cái điện thoại, có thể kết nối ba giới với nhau. Đánh bại xác ướp. Nhưng tôi đã. Tề cười đau khổ, nhìn vào hai cánh tay đã không thể cất lên nổi của mình. Kể cả từ cơ bắp cho tới tinh thần Anh đều đã dịu dã Không còn sức lực rồi Người xói tê nghe rõ đây Giấc ướp không hề mạnh chút nào virus rút bạo loại trên người hắn vừa nãy Đã bị tôi tiêu diệt hết Hiện giờ hắn chỉ lợi dụng sự phẫn nộ của cậu Mới tránh được đòn của cậu Nếu so cậu với hắn, hắn yếu hơn cậu nhiều Tôi suy nghĩ Chỉ cần cậu bình tĩnh lại Tận dụng tốt vũ khí trên cơ thể mình Nhớ lại phương thức chiến đấu của cậu Cậu nhất định sẽ thắng Chúng ta chỉ còn một mình cậu thôi. Ừ. Phương thức chiến đấu của tôi sao? Nói xong Tê run rời đứng dậy. Sắc ướp nhìn người sói Tê nhếch mép cười nhạt. Muốn chết. Tê khẽ hắng giọng một cái. Bóng vuốt tay phải nhắm thẳng sắc ướp vô tới. Sắc ướp 29 cúi đầu né tránh. Nhưng đột nhiên hắn phát hiện bóng vuốt trái của người sói Tê với tốc độ nhanh như chớp cùng một lúc đã xuyên thẳng vào eo mình. Cước phải là đánh lừa. Sắc ướp quay người nửa vòng, tận dụng cơ thể gầy khô của hắn, kinh hại né tránh đòn đánh tới từ tay trái của người sói tê. Đây là đòn chí mạng. Sắc ướp trong phút chốc cảm thấy sợ hãi bởi vì tốc độ gia quyền của tê đã thay đổi. Không sai, người sói tê đã lấy lại được bình tĩnh rồi. Dựa vào quần cước của hai tay, tê đã đánh lùi được sắc ướp 29. Chân trái của anh khẽ bước lên phía trước móng vuốt bên phải tiếp tục đuổi tới. Sắc Ướp không dám coi thường, Rồi tay trái lên, chụp đỡ móng vuốt phải của T Cùng lúc đó, vuốt trái của Tề vòng qua đột kích, nhưng Sắc Ướp đã sớm đề phòng, bùng ra dây vải cũ kỹ ở trên tay hắn, quấn lấy vuốt trái của người sói và không chế thành công đòn đột kích từ tay trái của anh. Buộc chặt rồi. Tề nhìn vuốt trái của mình bị dây vải của Sắc Ướp buộc chặt, kinh ngạc kêu lên. Để xem vuốt trái của ngươi giờ được trò gì nữa." Sắc ướp cười nhạt, dây vải từ tay kia khẽ rung lên xoẹt xoẹt hai tiếng, lại chó chặt móng vuốt bên kia của người sói. Hai bên móng vuốt của Tê đồng thời bị dây vải khóa chặt, cũng bị khống chế. Lúc đó, hai bộ móng vuốt của người sói và tay của Sắc ướp như hai cơ thể sinh đôi, dính liền buộc chặt với nhau. Trên dây vải của ta có bùa chú, không thể giải thoát được. Sắc ướp cười nhạt, ngon ngoan, ngoán, chờ tàu tới bến đi. À đúng thế. Người sói tê mới đầu kinh ngạc, nhưng sau đó biểu hiện trên mặt anh dần dần thay đổi, để lộ tình nhìn khác lạ, mép khẽ nhếch lên. Sắc ướp à? Ngươi buộc chặt ta và ngươi với nhau là để khống chế mong vút của ta. Nhưng ngươi hình như quên mất một chuyện quan trọng. Trong thế giới hoang giá, vũ khí thân thiết của sói là gì sao? Vũ khí thân thiết của sói? Sắc ướp đột nhiên nghĩ tới. Rồi hét lên một tiếng Dây vải ở hai tay đồng thời cuộn về Như muốn tháo chạy Nhưng thế đâu có dễ dàng buông tay Hai bề móng vuốt Nắm chặt lấy dây vải gắng sức kéo sắc ướp lại trước mặt mình Cảm tạ thần linh Đã ban cho con món mùi béo bở Vừa dứt lời Người sói há rộng miệng Hai hàm răng trắng nhọn Vắt ra ánh mạc lập lánh Nhắm thẳng vào đầu sắc ướp Cắn phập một nhát Sắc ướp đã tính nhầm Hắn không ngờ người sói tê còn có vũ khí chí mạng tới như vậy. Hàm răng. Nhưng lúc này, khoảng cách giữa hai người chỉ mèn vẹn 20cm, không muốn trốn cũng không trốn nổi. Sắc ướp trợn trừng đôi mắt đỏ ngầu, nhìn cái miệng rộng đỏ như máu đang há ra trước mặt bình, càng lúc càng to, sau đó phập một tiếng. Cái miệng rộng đỏ như máu đó đang hoạm ngập cả đầu hắn. Tiếp đó, sắc ướp chẳng nhìn thấy gì nữa. Dưới sức nhai mạnh mẽ... Của hai hàm trên dưới cổ sói Sắc ướp chỉ cảm thấy xương đầu Dần dần biến thành hình chữ V Mũi vẹo cả vào miệng Mắt mới đầu là lòi ra Sau đó xoẹt xoẹt hai tiếng Bắn phọt ra ngoài Cuối cùng cả cái đầu của hắn nát vụn Biến thành một viên thịt băm Trong miệng của người sói tê. Phỉ Tên nhổ ra những mảnh vụn của đầu sắc ướp Món ướp hàng nghìn năm Quả như là khó nuốt Anh nhìn lên đồng hồ treo trên cầu toa tàu Thời gian chỉ còn lại là 8 giờ cuối cùng. Phía đầu dây bên kia của chiếc điện thoại lại vang lên giọng nói thúc dục của Anubis. Người sói, nhanh, đến phía đầu tàu. Bên trong có một cái nút màu vàng, ấn xuống là chúng ta thắng rồi. Yên tâm. Tê khẽ nhìn bốn chân, vài lần lên xuống, đã nhảy vào phòng điều khiển đầu tàu. Trên bàn điều khiển, quả nhiên có một cái nút màu vàng. Còn 3 giờ nữa. Tê liếc đồng hồ, thở hắt ra một tiếng. Nhìn cái nút màu vàng đó, trong lòng anh đột nhiên dấy lên một sự xúc động, vừa chua xót vừa tự hào. Bắt đầu từ 15 phút ngắn ngủi từ khi bước lên toà tàu, tiểu đội săn quỷ Manhattan nổi tiếng toàn thế giới, tùng hoành hàng trăm năm nay đã trải qua biết bao trận khổ chiến, còn suýt mất cả đoàn tàu. May mắn thay, lúc này đây, tiểu đội săn quỷ vẫn còn một người, thành công đứng ở đây. Điều này thể hiện nghĩa khí của các chiến sĩ anh hùng không phải là vô ích. Chúng ta chiến thắng rồi. Nhìn thấy chưa? G Kỳ sĩ u hồn, mặn hút máu. Hát. Cuối cùng chúng ta vẫn thắng. Mắt Tề ngấn lệ, ánh lên niềm tự hào chiến thắng. Sau đó, anh giơ cao bàn tay phải, hướng về phía cái nút màu vàng, chuẩn bị ấn xuống. Lên đường vào hoàng tuyên thôi, các vị khách quý. Nhưng trong giây phút đó, cái nút không được ấn xuống, âm thanh của hoàng tuyên cũng không cất lên bởi vì hành động của người sói tê đã dừng lại tay phải của anh vẫn lơ lửng trong không trung không hạ xuống con người đang đắm chìm trong cảm giác buồn vui lẫn lộn cảm thấy có gì đó mơ hồ và hơi bất ngờ anh cúi đầu nhìn vào ngực mình không biết từ lúc nào đã nhuốm đầy máu tươi một vết cắt sắc lẹm ngọt lịm đã xé toang cả lồng ngực của anh máu mới đầu là từng dòng nhỏ dì ra từ vết cắt đó sau đó mỗi lúc một nhanh hơn biến thành từng dòng Từng dòng máu, trông như những chuỗi hạt chân trâu làm bằng máu. Hạt chân trâu máu mỗi lúc một to, cuối cùng biến thành một dòng sông màu đỏ, phun ra bắn tung tóe khắp đầu tàu. Ngón tay của người sói tê cứ dơ nguyên như thế, đôi mắt nhìn trừng trừng vào cái nút màu vàng, bị máu của mình bắn ra đã biến thành màu đỏ. Tay phải của anh khẽ đồng đậy, muốn ấn ngón tay xuống cái nút, nhưng cơ thể đã bị trọng thương tới mức, không thể tiếp tục điều khiển được chính mình. Thế nên, mong vốt của người sói tê cứ rơi lên như vậy, chỉ thiếu có một bước, nhưng cuối cùng cũng không hạ kịp xuống. Dầm, đôi mắt tê trợn lên, rồi đổi dầm xuống. Không cam tâm, không cam tâm, ta không cam tâm. Tiếp đó, một lá bài phát ra ánh sáng bạc choi lòa và kỳ dị bay ra từ bên trong lồng ngực bị thương của người sói tê. Xin lỗi, người cuối cùng chiến thắng là ta, thằng Hề. Trong giây phút ấy, kim giây của đồng hồ từ 59 chuyển sang 60 Times up Thời gian Cuối cùng đã tới rồi Sở Quản lý địa ngục Ban quản lý xuất nhập cảnh địa ngục trong văn phòng làm việc của trưởng ban trối ruồi và hắc vô thường đang dồn mọi sự chú ý nhìn chầm chầm vào cái màn hình cực lớn trên tường Góc dưới bên trái màn hình một con số đang đảo ngược Thời gian cứ thế trôi đi Biểu hiện của chúa rùi mỗi lúc một khó coi hơn. Đèn hiệu chẳng có chút dấu hiệu nào là sẽ chuyển thành điểm đỏ. Điều đó có nghĩa, trên tàu không có ai mở cửa hoàng Tuyền Như vậy sẽ chỉ thể hiện một điều. Sự nguy hiểm trên chuyến tàu địa ngục còn nghiêm trọng hơn so với ông tưởng tượng dân nhiều Nhìn con số ấy đang từ bốn sang ba rồi chuyển thành hai, thậm chí biến thành một. Chúa rùi không thể tiếp tục nhìn được nữa. Ông từ từ đứng dậy... Khẽ thở dài rồi quay người bước đi Chỉ còn lại vài giây Vẫn không thể ngăn chặn thành công sao Nhưng chính trong lúc đó Hắc vô thường kêu lên một tiếng Ấy, sếp, có, có Cái gì? Chuối rồi giật mình quay đầu lại Có cái gì? Bà nãy, hình như có cái gì đó lao vào trong chuyến tàu địa ngục Hắc vô thường nhìn vào màn hình Để lộ một thái độ vô cùng dừng sốt Sao có thể thế? Chúa rồi kinh ngạc. Chuyến tộc địa ngục bị lời nguyện ngăn chặn. Hầu như không thể bị phá vỡ. Người có hoa mắt không? À! Đổi rồi! đèn xanh đổi rồi! Hắc vô thường hét lên. Đổi rồi! Chính trong giây phút kết thúc cuối cùng, điểm xanh trên màn hình tivi đột nhiên tức tốc nhảy lên hai cái. Sau đó điểm xanh trong nháy mắt biến thành điểm đỏ. Điểm đỏ! Chúa rồi hít một hơi thật sâu. Dường như không thể tin nổi. Nhanh nhanh thông báo cho nhân viên xuất nhập cảnh. Nói họ về rồi. Họ đã về rồi. Thật không? Hắc vô thường trong giây phút vẫn không dám tin. Vì đã là giây cuối cùng rồi. Tin tức vừa đúng lúc không thay đổi chút nào. Trong giây cuối cùng chuyển tới. Là thật. Thái độ của chúa rùi rất cả quyết. Nhưng cũng không giấu nổi sự vui mừng như phát điên. Họ đã làm được rồi. Chuyến tàu địa ngục đã mở cửa hoang tuyền rồi. Cuối cùng thì họ cũng đã làm được rồi. Chúa rùi thẫn thờ nhìn màn hình huỳnh quang, đột nhiên ông cảm thấy khóe mắt ngân ngấn lệ. Toa tàu số 7, toa tàu quỷ Nhật Bản. Đây là nhạc gì? Hát vẫn đang chơi cờ trong toa số 7, ngẩng đầu lắng nghe. Đây là khúc Hoang Tuyền. Abeno Same giơ tay xuống một quân cờ, nét mặt để lộ nụ cười hiền từ. Cũng là khúc Ly biệt. Ý của ngươi là Hát khẽ giật mình. Lẽ nào là Là kết thúc. Abeno Seime cười lịch thiệp. Tôi phải nói rằng, vắn cờ này từ đầu tới cuối, cậu đều không tập trung. Cho nên, cờ là tôi thắng rồi. Nhưng... Nhưng cái gì? Hát hỏi dồn. Khúc Hoàng Tuyền chính là thể hiện cửa Hoàng Tuyền đã mở ra. Abeno Seime lấy hai tay thu lại toàn bộ quân cờ trên bàn, từ tốt nói. Trên thực tế, nhiệm vụ của các cậu đã thành công rồi. Thành công rồi, quả như là thành công rồi. Hát vỗ mạnh tay. Làm tốt lắm, người sói tê không hổ danh là huynh đệ của ta. Toát tàu số 2, toát tàu của đám người bị hành hình. Nằm trên mặt đất, duy ngắc ngoài phá lên cười lớn. Tiếng cười vô cùng sảng khoái. Sau đó, G vùng cánh tay còn lại có thể động đậy của mình vỗ mạnh xuống đất. Charles, nhìn thấy chưa? Tên khốn này. Cuối cùng tiểu đội săn quỷ của chúng ta cũng thắng rồi. Toa tàu số 3, 4, 5, 6. Những linh hồn lương thiện nghe thấy khúc nhạc này, ôm chầm lấy nhau và hoan hô. Nhiều người không nén nổi xúc động rơi lệ, khóc giống lên. "Chú Ryan, có phải là ông đã thành công rồi không?" Cô bé nắm lấy tay người đàn ông, ngẩng đầu lên hỏi. "Đúng rồi, thành công rồi." Người đàn ông đưa tay dịu dàng xoa xoa đầu cô bé là mọi người cùng cố gắng, nên đã thành công. Ừ chú ơi, cháu nói với chú nhé. Cô bé dường như đã đưa ra một quyết định rất quan trọng. Sau này, cháu cũng muốn làm ở tiểu đội săn quỷ. Cháu cũng muốn giỏi giống ông. Ừ, Ryan nhớ mắt cười. Thật không? Giỏi quá. Toa tàu số 9, toa tàu của đám tuyển thủ bóng chảy. Bọn tuyển thủ bóng chảy nhớ nhác, vứt hết gậy xuống. Nhảy cưỡng lên hò hét Home run, home run Toà tàu số 10 Toà tàu của dạ thú Không biết tới lúc nào Miều nữ đã giải được huyệt đạo trên người Đôi mắt nhắm hờ Đang thư thả ngồi trên sàn tàu đen dì Tư thế ung dung của cô Về chiếc đuôi linh hoạt nhẹ nhàng vung vẩy Như đang hưởng thụ những giây phút tự do cuối cùng Tiếp đó cô khẽ nhếch môi Anh chàng hát đẹp trai Chúc mừng cậu nhé Tòa tàu số 11, 12, 13 Gương bắt quái trên đất phát ra một ánh sáng trôi lòa. Sau khi ánh sáng tan đi, hai người nằm trên mặt đất. Một là đầu trâu, một là mặt ngựa đang nhìn nhau, nhưng không nhớ nổi vừa nãy đã xảy ra chuyện gì. Tòa tàu số 8 Tòa tàu của bá tước Dracula Mà nữ hút máu nằm trên đất vẫn chưa tỉnh. Kỳ lạ hơn là, trong tòa tàu số 8 từng con gió đêm đang thổi tới. Đối với chuyến tàu địa ngục kín bưng, không thể có gió lùa này. Gió đêm dường như không thể tồn tại ở đây. Nhưng, gió lạnh quả thực là tồn tại. Vì sao vậy? Vì thành tàu của toa tàu số 8 đã bị người ta phá vỡ một lỗ lớn. Rốt cuộc là sức mạnh nào? Đã phá vỡ được tầng tầng lớp lớp lời nguyền bảo vệ cực mạnh, phá vỡ thành tàu. Tạo ra cả một lỗ hổng bằng thân người. Gió lạnh không ngừng thổi tới từ cái lỗ đó. Và vẫn còn một điều khiến người ta kinh ngạc. Đó chính là hai vị kinh địch ngang tài ngang sức bàn nãy lúc này đều không còn ở trong toa tàu số 8. Đúng thế. Bác tước hút máu Dracula và vua mặt trời Arthur cùng lúc biến mất. Toa tàu số 8 đã để lại một câu hỏi lớn. Chỉ còn gió lạnh xào xạc thổi trên mặt mắt nữ hút máu vẫn đang hồn mê. Cái gọi là mở cửa hoàng tuyền chính là chuyến tàu địa ngục lúc đó phát ra tiếng hát khúc hoàng tuyền Khi tần âm của khúc hoàng tuyền và tần âm mà tổng bộ địa ngục phát ra hợp nhất với nhau, chính là lúc cừu hoàng tuyền sẽ mở lớn. bởi vậy chỉ có âm thanh khúc hoàng tuyền của tổng bộ địa ngục mới có thể dẫn dắt được chuyến tàu địa ngục đi xuyên qua tầng lớp không gian và thời gian khác nhau và trở về địa ngục. nghe nói khúc hoàng tuyền là một bản nhạc đặc biệt nghe vô cùng vui tai, có thể trực tiếp chạm tới nơi sâu nhất của linh hồn. bất luận là người hay yêu quái đều sẽ không cưỡng nổi mà dừng mọi động tác lắng nghe từ nơi sâu thẳm, tâm hồn và âm nhạc đang cùng rung lên. Và người thể hiện khúc hoàng tuyền là một người có tên là Ophéus. Ông tới từ chuyện thần thoại Hy Lạp. Để thể hiện lòng yêu mến con gái, ông đã viết nên khúc hoàng tuyền, khiến Diêm Vương cũng phải cảm động. Trong không gian tối tăm của địa ngục, chỉ nhìn thấy con tàu địa ngục được khúc hoàng tuyền dẫn dắt, phát ra ánh sáng mờ mờ ảo ảo, từ từ bay lên. Con tàu phát ra tiếng rên thật dài. Đầu tiên là đầu tàu dần dần trở nên trong suốt, trong ánh sáng xanh. Tiếp đó là toa số 1, toa số 2 dần dần trong suốt tới. Cảm đoàn tàu cứ như thế dưới sự dẫn dắt của khúc hoàng tuyền, hoàn toàn xâm nhập vào địa ngục. Chuyến tàu địa ngục trở về rồi. Các anh hùng cũng trở về rồi. Dầm, dầm. Các tàu địa ngục đột nhiên xuất hiện một cái hố đen cực lớn. Giữa hồ đen vọng lại âm thanh bánh xe trói tai đang chuyển động. Sau đó một con tàu xuất hiện. Như một con mạnh thú bị trọng thương, con tàu với tốc độ cao và tiếng rú không ngừng lao ra từ bên trong cái hồ đen. Bánh xe tiếp đất, cọ sát tạo thành những đốm lửa sáng chói. Sau đó dưới tác dụng của lực ma sát, tốc độ của con tàu dần dần chậm lại. Nó dừng lại rồi, dừng lại ở đường dây số 5 của địa ngục. Khỏi phun ra từ bánh xe nóng bỏng, mù mịt cả đường dây. Một lực công kích cực mạnh đã khiến cổ hoàng tuyển mở ra vào đúng giây cuối cùng. Nếu không, đoàn tàu suýt thì không về được địa ngục. Tinh! Một tiếng chuông thanh thoát vang lên. Cửa tàu từ từ mở ra. Cùng lúc đó, quân đội vũ trang cùng địa ngục và tiểu đội cứu thường đã chờ từ lâu ở đường dây số 5. Động tác hần trương, bài bản có trật tự tràn lên trên chuyến tàu địa ngục. Chỉ có điều, khi những nhân viên địa ngục đã trải qua hàng trăm trận chiến... Nhìn quen bạo lực và mùi máu tanh. Trong giây phút đặt chân lên chuyến tàu địa ngục, ai nấy đều không hẹn mà cũng lúc bịt mũi, để lộ thái độ vừa gây sợ vừa kinh hãi. Bởi vì chuyến tàu địa ngục này đã không còn là chuyến tàu địa ngục yên tĩnh hiền hòa như trong trí nhớ của họ nữa. Lúc này, ở đây vừa trải qua một trận tàn sát điên cuồng được tạo bởi máu và lửa. Đó là chiến trường, cũng là normal. Tàn khốc. Thực sự quá tàn khốc. Sau khi quân đội tràn lên tàu, hai người cuối cùng bước lên tàu chính là chúa ruồi và hắc vô thường. Nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc của toa tàu chính trong giây phút này, ngay cả chúa ruồi vốn rất lạnh lùng cũng phải trong mày. Ông nhau mắt, thở dài thân thượt. trấn giữ từng nơi chủ đạo, còn nữa, phải tìm người còn sống, nếu vẫn còn người sống. Quân đội vũ trang nhanh chóng thâm nhập vào từng toa tàu một. Nhóm được đưa ra đầu tiên là từng hàng từng hàng, những linh hồn lương thiện vô tội. Bọn quái vật không bị chết trong trận kịch chiến vừa rồi, tại các toa tàu khác, khi nghe khúc hoàng tuyển du dương đều rơi vào trạng thái nửa tình nửa mê, ý thức lẫn lộn. Nhân viên địa ngục vừa tới đã đeo còng có yểm bùa lên từng tên, sau đó lần lượt đưa bọn chúng ra ngoài. Chỉ có một vài yêu tình quỷ quái lớn vẫn còn giữ được tỉnh táo, nhưng chúng cũng không phản kích, chỉ yên lặng đón chờ quân đội vũ trang tới. Chúa ruồi đứng trên đường dây, trong tay nắm chặt máy bộ đàm, chưa đợi quân lính đang tàn vào các toa tàu báo cáo tình hình cho ông. Báo cáo chúa ruồi, toa 13, 12, 11.0 Máy bộ đàm chuyển tới thông tin đầu tiên. Báo cáo chúa ruồi, đây là toa số 10, ở đây khắp nơi là vết tích của khói lửa, còn rất nhiều xác chết của dạ thú. À, phát hiện người còn sống. Trời ơi, là Miu, Miu nữ chú rùi nghe cấp dưới phát ra tiếng kêu hoàng hốt trong bộ đàm, cũng nắm chặt máy bộ đàm nói lớn. Nói với miêu nữ, nếu cô ta dám đụng vào bất kỳ một sợi tóc trên bất kỳ người nào của ta, ta sẽ vứt cô ta vào nồi nước sôi bên trong hoàng tuyền Nghe nói miêu nữ thích nhất là nước, không phải sao? Tiếp đó, máy bộ đàm của chúa rùi vọng tới âm thanh ngọt ngào của miêu nữ. chú rùi, máy bộ đàm ở chỗ ta này. Miêu nữ, người chớ trêu chọc cấp dưới của ta nữa. Ra để mau cho ta. Chúa rùi thở dài một tiếng. Sự việc đã rắc rối đến như thế. Ngươi vẫn còn tâm trí mà đùa Miêu nữ trả lời ngọt ngào. Vâng, xếp rùi. Lúc này lại có tin tức mới truyền tới. Báo cáo chúa rùi, tuyển thủ bóng chày trong toa tàu số 9 toàn bộ đã bị bắt và rời đi. Chỉ có điều không tìm thấy gã tuyển thủ bóng chày B. Yên tâm, linh hồn Babirus đã được sở người chết địa ngục tiếp nhận rồi. Hắn bị súng của Anubis bắn chết. Tiếp đó là tin tức chuyển tới từ tòa tàu số 8. Báo cáo chúa ruồi. Đây là số 8. Tòa số 8. Sự việc không ổn rồi. Xin người hãy tới xem một chút. Việc gì? Chúa ruồi cho mày hỏi. Vỡ. Vỡ rồi. Cái gì vỡ rồi? Chúa ruồi dạo bước. Vừa tiến tới tòa tàu số 8 vừa hỏi dồn Thành tâu. Cái gì? Thành tâu. Ngươi nói thành tàu được bảo vệ bởi lời nguyền cực mạnh. ngươi có nhầm. Cùng lúc nói tới câu này, chú rùi đã bước tới đầu toa tàu số 8. Trời đất ơi! Chú rùi đứng trước cái lỗ lớn, biểu hiện vô cùng lạnh lùng của ông trong phút chốc không còn tồn tại, chỉ còn lại sự kinh ngạc vô tận. Trên con tàu này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lời nguyền mạnh nhất, ngoại trừ bùa chú của ánh sáng mặt trời và bóng đen cực độ mới có thể hóa giải được đã bị phá vỡ rồi. Ông cúi người, kiểm tra kỹ vết tích của cái lỗ. Đột nhiên, ông cho mày lại, nhưng vừa phát hiện ra điều gì đó không thể nói ra được. Ông rút chiếc điện thoại di động, đeo bên hồng, tức tốc bấm số. Ừ, ta là chúa ruồi trưởng ban xuất nhập cảnh địa ngục. Ngươi lập tức kiểm tra giúp ta mấy người. Tất cả những người có khả năng gọi ánh sáng mặt trời trong địa ngục, như đấu sĩ Thánh Hoàng Kim cùng 12 hai cung hoàng đạo, khoa phụ đổi mặt trời. Đừng quên, còn cả vua mặt trời Arthur. Hành tung những người này hiện giờ ở đâu? Gác máy xong, chú Du Hề lại nhìn cái lỗ lớn, vẻ đầy trầm tư. Thanh tổng này ít nhiều được yểm hơn 20 loại bùa chú mạnh nhất. Nhân tố quan trọng nhất là ánh sáng mặt trời, sau đó là sức mạnh cực độ của bóng đêm. Vốn dĩ tương đối phức tạp, thậm chí còn dẫn tới phản ứng liên hoàn, như một phương trình số học cao cấp. nhưng muốn phá vỡ những lời bùa chú này, dường như là điều không thể, trừ phi... Trừ phi bóng đêm cực độ và ánh sáng cực độ hợp sức với nhau... Chúa ruồi trong mày, chỉ có điều mới có được sự hấp sức của cả hai cao thủ tuyệt đỉnh với sức mạnh tương phản như vậy, dường như là không thể tưởng tượng nổi. Ấy. Trong lúc chúa ruồi còn đang suy tư, hông của ông chợt rung lên, bộ đàm lại tiếp tục déo vang. Ông vừa bấm nút nghe, liền nghe thấy giọng nói vô cùng gấp gáp của hắc vô thường bên trong. Báo cáo chúa ruồi, tôi ở đầu tàu Giọng của hắc vô thường vô cùng hoảng loạn, xin ngài hãy mau tới đầu tàu Trong lúc chú rùi đang vội vã bước về phía đầu tàu, ông gặp hát tại toa số 7. Hát đứng dựa vào cửa tàu, mỉm cười, vậy tay chào chú rùi. Trường sư phụ, xin chào. Chú rùi gãy gật đầu khách khí đáp lại hát, khắc hẳn vẻ lạnh lùng thường thấy. Người đi tới đầu tàu, ta đi cùng người tới đó vậy. Hát nói. Ừ, không ngờ tiểu đội săn quỷ đã có cả người như ngài mà vẫn thê thảm tới mức này. Chúa rùi nói. Tình hình đã mất kiểm soát. Hát thở dài. Quái vật trên chuyến tàu này nhiều như cỏ rác, nghĩ lại vẫn còn khiếp. Đúng thế. Gương mặt chúa rùi lạnh lùng, ngẩng đầu bước vội. Ta lấy danh dự chúa rùi mà thề rằng. Sẽ điều tra rõ xem ai đã để cho nhiều quái vật khét tiếng trắng trợn như vậy tập trung trên chuyến tàu này. Đi tới toa tàu số 2 của đoàn người bị tra tấn. Giống như người soi tê, hát đột nhiên dùng mình. Toa tàu số 2 đầy vết tích kịch chiến bị phù hiệu An xuyên Thấu. Thể hiện uy lực vô cùng khủng khiếp của mũi tên An. Trong nháy mắt đã quét sạch cả toa tàu đội quân bị tra tấn. Trong tâm của mũi tên An, người đàn ông toàn thân đầy máu đang nằm trên đất. Đội trưởng G. Hát vội vã đi về phía trước khẽ thờ dài. Chúa ruồi để lộ thái độ vô cùng đối tiếc. Khẽ chạm lên xác G. Đội trưởng tiểu đội săn quỷ đang nằm trên sàn tàu. Đột nhiên Ánh mắt ông để lộ một tia nhìn khác thường. Ông lập tức rút điện thoại di động bên lưng, chầm tư một lát rồi bấm gọi. Sở y tế địa ngục phải không? Ta cần các vị lập tức cho người tới đây. Ở đây có một người bị trọng thương, cần nhờ tới y thuật của các vị. Không biết trong điện thoại đã nói gì, sắc mặt của chúa ruồi chầm hẳn xuống. Tôi biết sở y tế không xử lý những người bị thương thông thường, bất luận thế nào cũng coi như nể mặt chúa ruồi tôi. Người này không thể chết được, Tuyệt đối không được để cậu ấy chết. Gác máy xong, chúa ruồi với thái độ lạnh lùng nhìn chăm chú vào Di, sau đó từ từ thở dài. Phiền rồi, lần này đã nợ cậu ân tình rồi. Chú ruồi, cảm ơn ông. Hát cười. điều Di chết đi, chắc anh ấy sẽ hồn siêu phách lạc, nguyện vọng cuối cùng của anh ấy cũng không thể thực hiện được. Ừ, lần này thực sự đã nợ các anh rồi, không biết nói gì hơn chú ruồi khẽ vỗ vỗ liền vai hát. đi thôi, chúng ta tới đầu tàu. ừ. hát và chúa ruồi đặt chân vào đầu tàu liền cảm thấy có gì đó không bình thường. quân đội vũ trang và tiểu đội cứu thương đang gấp rút cứu mạng người còn sống. hát đưa mắt nhìn quanh, đầu tiên anh nhìn thấy kỵ sĩ u hồn đang đắp khăn trắng trên mặt. kỹ sĩ u hồn. hát đứng bên cạnh sát kỳ sĩ u hồn, không nén nổi nghẹn ngào. con người ông tuy ác mồm ác miệng một chút, nhưng chúng tôi đều biết. Ông là người khẩu xa tâm Phật Trương sư phụ Có lẽ anh không phải đau buồn cho ông ấy Bởi vì cuối cùng Ông ấy đã được đánh một trận với Lan Xê Nói cách khác Ông ấy đã hoàn thành ý nguyện của mình rồi mới chết Hắc vô thường bước tới bên cạnh hát Cùng kính cúi chào. Hơn nữa Ông ấy chết rất oanh liệt Rất mãn nguyện Hóa ra là ông ấy đã hoàn thành ước nguyện Hát khẽ cười đau khổ Đúng thế Có lẽ ông ấy là người hạnh phúc nhất cũng nên Hát huynh đệ Đây, ta ở đây Đột nhiên, hát nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc đang gọi anh Giọng nói này không phải ai khác, chính là người bạn đồng hành đã cùng anh vượt qua toa tàu số 10, 9, 8, 7 Người sói T Người sói T, quả như là cậu chưa chết Chạy tới bên cạnh Tê, bắt tay anh thật chặt Lúc này Tê đang nằm trên cáng, trên người là tầng tầng lớp lớp băng gạc còn mấy nhân viên của tiểu đội cứu thương địa ngục đang bận rộn bôi thuốc, khâu lại, gấp rút xử lý các vết thương trên cơ thể tê. cậu xem, ta bị bọc trông giống xác ướp chưa? tê cười vang. chờ lát nữa đi ra bị hiểu lầm là xác ướp 29 bị đánh trong một trận thì làm thế nào? cậu là anh hùng mở cửa hoàng Tuyền cơ mà, ai dám đánh cậu? hát cười nói, ngày mai trang nhất của nhật báo địa ngục chắc chắn sẽ có ảnh của cậu rồi. không không không. Có hiểu lầm lớn ở đây rồi Tây nghe hát nói vậy vẻ mặt đang rạng rỡ trượt dịu xuống Chúng ta là anh em Ta không nói dối Cửu Hoàng Tuyền thật sự không phải do ta mở Thế thì Hát thộn ra hỏi Anubis mở à Cũng không phải Anubis kia ấy hồn phách đã rời khỏi thân xác Thần thức còn lại Đã trợ giúp tôi đánh bại xác ướp Nhưng ông ấy không có thân xác Thì không thể mở cửa Hoàng Tuyền được Hát kinh ngạc lùi lại một bước, dần năm ngón tay lên, đếm từng ngón một. Các thành viên tiểu đội săn quỷ có ta bị kẹt ở toa số 7, G bị trọng thương ở toa số 2, man nữ hút máu vẫn đang hôn mê trong toa số 8, kỳ sĩ u hồn và Lancelot cũng về nơi cực lạc. Cũng không phải là cậu và Anubis, thế còn là ai nữa? Là ai ư? Đôi mắt Tê thoáng nét mơ hồ, tôi không biết. Cậu không biết? Hát thái độ không thể hiểu nổi. Hát thật sự chứng minh. Người sói tê thực sự là không biết. Lúc này chúa rùi bước tới. Khi chúng ta bước vào đầu tàu, khắp nơi đều là vết tích của trận chiến kịch liệt. Sắc ướp 29, Anubis, con cả sát của kỳ sĩ ưu hồn, Lancelot, mỗi thứ một nơi. Còn người sói tê lúc đó đang hôn mê bất tỉnh. Chờ chút, đúng ra là phải còn một người nữa chứ. Hát khẽ vỗ vỗ lên đầu nói. Cái gì? Thằng hê hiểm ác. Chú rồi khẽ cười đau khổ. Ông thỏ tay vào túi, cầm ra một quân bài joker đã bị vào nát bét. Trên quân bài là hình vẽ thằng hề hiểm ác, đang hồn mê bất tỉnh Rất rõ ràng, giờ hắn chẳng thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Thế... Hát không nói thêm được nữa. Thật sự là không có ai ấn cái nút mở. Lẽ nào là có ma? Đây là địa ngục cơ mà. Địa ngục mà cũng có trò ma quỷ, chẳng phải là nực cười sao? Còn có một người có khả năng biết. Tề nói, bọn họ đang tìm cách cứu lại thân xác của Anubis, chờ ông ấy hồi sinh, có thể ông ấy đã nhìn thấy gì đó. Hát trầm ngâm. Um, kết quả là, nhiệm vụ trên chuyến tàu địa ngục khó khăn lắm mới hoàn thành, nhưng để lại một câu hỏi lớn. Nói thật, câu hỏi không chỉ có một. Chúa rùi cửa đau khổ. Thành toa tổ số 8 là do ai phá vỡ? Bá tức Dracula và vua mặt trời Arthur đã đi đâu rồi? Rồi anh đã sắp xếp. Đặt cho đám ác thần hung bạo Cùng lên đoàn tàu này Mục đích là gì Tôi cũng có một câu hỏi đây Hắc vô thường xen vào Trong giây cuối cùng Tôi nhìn thấy một điểm sáng kỳ dị Bay vào chuyến tàu địa ngục Tôi cứ hoài nghi mãi Xem có phải là mắt mình hoa không Nếu vậy là Nghĩa là Ngoài chúng ta ra Vẫn còn người quan sát chuyến tàu địa ngục này Thậm chí còn có năng lực siêu phàm Không phá hoại đoàn tàu Mà vẫn có thể xâm nhập vào bên trong H chầm ngâm. Có thể tự do đi xuyên qua trận đồ phức tạp như vậy, có thể là ai nhỉ? Bất luận đó là ai, ta sẽ lôi cái đuôi hồ ly của nó ra. Chúa rùi cười lạnh lùng. Hát cười đau khổ. Thật đúng là... Một kết thúc thật phức tạp. Đúng rồi. Lúc này hát vô thường bước lại, trong tay phất một tờ giấy trắng. Trường sư phụ, đơn xin chuyển công tác của anh hôm nay đã được duyệt rồi. Nhân tiện ta cầm giúp tới đây. Cảm ơn. Hát nhận lệnh trường công tác, mỉm cười. Hát huynh đệ, cậu muốn chuyển nghề. Tê thấy thế vội vàng hỏi. Đúng thế. Thế... Như thế là tiểu đội sân quỷ Manhattan nổi tiếng thế giới, chẳng phải tới đây là hết sao? Người sói Tê ý của cậu là... Sau lần nhiệm vụ này, tôi cũng muốn về thăm nhà rồi. Tôi muốn xin chuyển công tác về London. Tê nhẹ nhàng nói. Tôi luôn cảm thấy nếu có chết... Chết ở nhà vẫn tốt hơn một chút. Hơn nữa, tôi cũng muốn về. Đến trước phần mộ của một người để đặt bó hoa. Cậu cũng muốn đi. G thì nghỉ hưu. Kỳ sĩ u hồn thì tử trận. Mặn nữ hút máu hôn mê. Vậy... Hát kinh ngạc. Trong các tiểu đội săn quỷ trên toàn thế giới, tiểu đội săn quỷ Manhattan số một cuối cùng cũng chính thức giải tán rồi. Tê cười buồn bã. À. Hát hơi trầm ngâm. Thời gian được cùng chiến đấu với mọi người thật vui vẻ Tôi sẽ nhớ mãi Chúng ta đã từng là tiểu đội săn quỷ giỏi nhất và mạnh nhất Người sói tê Cũng để lộ nụ cười hoài niệm Đúng rồi Hát, sau đây thì cậu sẽ đi đâu Cậu cũng muốn về Trung Quốc à Nói là phải Cũng chẳng phải Hát nghĩ tới đây, không nén nổi cười phấn chấn Hô hô tờ giấy trắng trong tay Tôi tới một nơi Có huyết thống của con cháu Viêm Hoàng Nhưng không hẳn là Trung Quốc Đây là câu đố gì vậy? Tình nghi hoặc nói Nơi đó gọi là Đài Loan Hát khẽ cười Là địa điểm làm việc tiếp theo của tôi